Nang Liên không rõ, một cái lưu ra thôn ra tới, chữ to không biết một cái tiểu nữ nhân, vẫn là cái bị nhận nuôi đứa trẻ bị vứt bỏ, có thể có bao nhiêu lợi hại. Sao có thể làm cha như vậy thưởng thức? Còn có cố tư thường cái kia ngốc đầu ngỗng, cũng là một cái khó hiểu phong tình ra hỏa, mỗi lần mặc kệ chính mình như thế nào ở trước mặt hắn trang điểm hoa hoẹ lộng lây, hắn đều không nhìn liếc mắt một cái, mãn đầu góc chỉ có mục nghiên nghiên. Nang Liên không hiểu, mục nghiên nghiên rốt cuộc có cái gì hảo, trừ bỏ sẽ nấu cơm. Thiêu đồ ăn ăn ngon ở ngoài, nàng nơi nào so đến quá chính mình. Cho nên, nàng hôm nay sau khi nghe ngóng đến mục nghiên nghiên cũng tới tham gia trận này liên hội, cô ý kéo lên tùy hứng ương ngạnh lục công chúa, chính là vì làm mục nghiên nghiên năng kham. Trước mặt mọi người đánh mục nghiên nghiên một cái tắt tính cái gì bản lĩnh, sẽ chỉ làm người cười nhạo lục công chúa ngốc nghiết xúc động. Muốn em mục nghiên nghiên tự tôn cùng tiêu ngạo đạp lên bùn đất, đây mới là nàng muốn kết quả. Lục công chúa cũng bốn cái thực dễ dàng bị vũ cảm xúc người. Vừa nghe đến phòng tựa Vân nói, đốn rắc rất có đạo lý, nghiêm túc gật gật đầu, sau đó cười lạnh nhìn về phía mục nghiên nghiên, đúng vậy, ngươi vừa rồi không phải rất lợi hại rất có thể nói sao. Ngươi còn chê cười chúng ta, ngươi lại là cái thứ gì, nghe nói ngươi đồ ăn làm được thực hảo, nhưng là thì tính sao. Làm lại hảo, cũng bất quá là cái đầu bếp nữ, trừ bỏ sẽ nấu ăn, ngươi còn sẽ cái gì. Ta nấu cơm làm so các ngươi hảo, ta ăn dùng đều là ta chính mình dựa vào chu nghệ tránh tới bạc, các ngươi đâu. Các ngươi hoa mỗi một cái tiền đồng còn không đều là cha mẹ ngươi cho các ngươi. Mục nghiên nghiên cũng không để bụng cái gọi là nương tử hình tượng, buồn cười mà nói xong, đôi tay ôm ở trước ngực khinh thường mà nhìn chọn sự mỗi một cái. Hảo, ngươi ăn mặc chi phí đều là chính ngươi tránh tới, đích xác khiến người khâm phục. Chính là, chứ bỏ cái này, ngươi còn có cái gì lấy ra tay. Cố đại nhân chính là năm nay Tân Khoa trả nguyên, nghe nói ngươi chữ to không biết một cái, ngươi như thế nào xứng đôi đâu. Mắt thấy lục công chúa lại bại hạ trận tới, phòng Tự vân lập tức nói tiếp, đừng nói là ta chọn sự làm khó dễ ngươi, làm ngươi cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông thật là làm khó ngươi, nhưng đọc sách biết chữ dù sao cũng phải sẽ đi. Ai nói cho ngươi ta sẽ không? Mục nghiên nghiên tầm mắt vừa chuyển, lạnh lùng nhìn về phía phòng Tự vân. Phòng Tự vân cười đến sát lạ, ánh mắt lại rất khinh thường, phải không? Vậy ngươi sẽ nói, không ngại trước mặt mọi người làm thơ một đầu, chỉ cần ngươi có thể ở một chén trà nhỏ thời gian làm ra tới. Chính là ta hoan của ngươi, chúng ta mấy cái liền cho ngươi nhận lỗi. Hảo cái tiểu nha đầu. Tiểu thí hài, đây chính là chính ngươi đâm họng súng đi lên. Mục nghiên nghiên âm thầm chửi thầm, trên mặt vẫn như cũ mặt vô biểu tình, chỉ là nhận lỗi là được. Ha ha, đừng nói ta xem thường ngươi, ngươi đương viết thơ là như vậy hảo viết, chính là ba tuổi hài đồng vè, ta đó là cấp một ngày thời gian lại như thế nào, ngươi sợ là cũng không viết ra được. Phong tựa vân cười đến đắc ý, thập phần chắc chắn mà nói. Ngươi nếu là thật sự có thể viết ra thơ từ tới, ta đem ta đầy đầu trang sức đều bồi cho ngươi. Chương 481 một đầu tuyệt cũ. Hảo, đây chính là ngươi nói. Mục nghiên nghiên lập tức gật đầu, hành A, có tốt nhất đầu thoa bộ diêu muốn đưa tới cửa, không cần bạch không cần A. Vậy đừng nhiều lời, hiện tại bắt đầu đi. Phong tựa vân nói xong, chủ động ngồi ở một bên không ghế thượng, bưng lên trên bàn nhỏ nhất nhất cái bạch ngọc chén trà cái miệng nhỏ bắt đầu thiền trước. Thơ từ sao? Hảo thuyết. Cái này triều đại cùng nàng dĩ vãng lịch sử thư đi học bất luận cái gì một cái triều đại đều không giống nhau, vừa lúc có rất nhiều thơ từ đều là nơi này không có xuất hiện quá. Tùy tiện lấy một tay, đều có thể kỹ kinh bốn tòa. Nếu hiện tại là ngày xuân, ta đây liền lấy ngày xuân vì đề, là một đầu có quan hệ mùa xuân câu thơ. Mục nghiên nghiên thanh thanh giọng nói, không nhanh không chậm mà mở miệng ngâm khẽ, tháng ngày tìm phương tứ thủy tân, vô biên quang cảnh nhất thời tân. Bình thường nhận biết đông phong mặt, muôn tía nghìn hồng luôn là xuân mục nghiên nghiên nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm tựa như sơn gian thanh tuyền theo nham thạch lốn lượn mà xuống thấu triệt linh động nói năng có khí phách mỗi một đoạn câu thơ mỗi một chữ ngữ khi đều gãi đúng trông ngứa nàng ngay từ đầu niệm ra câu đầu tiên thời điểm chung quanh dùng trà xem diễn người còn ở khe khẽ nói nhỏ vẻ mặt khinh thường nhưng chờ nàng cuối cùng một chữ nói âm rơi xuống ở đây mọi người đã dừng trên tay động tác sôi nổi trước mắt khiếp sợ mà nhìn mục nghiên nghiên. Chờ mặc yên tĩnh đến cực điểm chờ mặc Toàn bộ thái cực điện nước trừng trầm mặc một hồi lâu, mới có người phát ra thanh thúy vô tay, tiếp theo đó là có người hô to kinh ngạc cảm thán, hảo, hảo hảo. Hảo một câu, muôn tía nghìn hồng luôn là xuân. Tuyết cú, quả thật thiên của một câu câu hay a Đúng vậy. Ta lâm mẫu người đã có đã nhiều năm không có gặp được quá như vậy vui sướng chẳng trề, lại ai cũng khoái câu hay. Thật là không thể tưởng được, như vậy câu hay cư nhiên là vị này tiểu nương tử thuận miệng làm được, thật là lệnh người giật mình. Không lỗ là năm nay trạng nguyên lang đại nương tử, quả nhiên là phu sướng phụ tùy, hai người đều là trai tài gái sắc duyên trời tắc hợp. Trong đại điện, uống rượu những cái đó quan liêu nhóm cũng đều buông chung rượu, chủ động thấu lại đây, vây quanh ở mục nghiên nghiên bên người kinh ngạc không thôi mà cảm khái, bình thường nhận biết đông phong mặt, cái này câu cũng là câu hay à, thế nhưng trực tiếp đem đông phong nhân cách hóa. Bực này tuyệt rượu bức tích, từ xưa đến nay đều không có. Lại là một trận khen ngợi tiếng động như thủy triều đánh út lại. Mà phong tự vân, còn có ăn mặc một thân hồng sa váy lụa lục công chúa đã hoàn toàn há hốc mồm phong Tự vân còn duy trì phẩm trà tư thế trung trà nước trà uống xong đi còn không có một nửa mục nghiên nghiên câu thơ cũng đã niệm xong này quả thực không thể tưởng tượng phong Tự vân sửng sốt sau một lúc lâu thẳng đến mục nghiên nghiên đã muốn chạy tới nàng trước mặt hơi câu khỏe miệng lộ ra đạm nhiên tươi cười thời điểm mới hồi phục tinh thần lại luôn cuống tay chân buông bạch ngọc bắt trà hoảng loạn mà đứng lên ngươi ngươi ngươi Vừa mở miệng nàng đã nói lắp Sao có thể? Mục nghiên nghiên không phải nói chữ to không biết một cái sao. Nàng rõ ràng đã đem mục nghiên nghiên thân thế điều tra rành mạch. Cái này mục nghiên nghiên thật là không có thượng quá một ngày tư thủ, càng không cần để tiến thư viện, như thế nào sẽ? Nhìn đến phòng tựa vân khuôn mặt đã hắc cùng đáy nổi giống nhau, mục nghiên nghiên khỏe miệng gợi lên độ cung càng sâu, như thế nào? Ta đã rửa theo ngươi yêu cầu ở một chén trà nhỏ thời gian nội hoàn thành một đầu thơ, ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện ngươi vừa rồi hứa hẹn? hứa hẹn? Phong tựa vân bả vai run lên, nàng vừa rồi đích xác hứa hẹn quá, chỉ cần mục nghiên nghiên có thể làm thơ một đầu, nàng liền nhận lỗi, còn bồi một đầu trang sức. Nguyên bản chỉ là tưởng hủy bỏ mục nghiên nghiên, cái này hảo, vác đá nện lệnh vào chân mình. Chương 482 đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đừng giảng u, ngươi vừa rồi làm cho một phòng người mặt nói rất rõ ràng, chỉ cần ta làm ra một đầu thơ tới, ngươi liền cho ta nhận lỗi. Mục nghiên nghiên vừa nói, một bên cười khanh khách mà nâng lên xanh nhạt ngón tay. Chỉ hướng phòng tựa vân bùi tóc cắm một con hoa mẫu đơn châm cải còn có một chuỗi nước biển chân châu làm thành bộ riêu, ta muốn cũng không nhiều lắm, ngươi vừa rồi nói đầy đầu châu ngọc đều cho ta, khát hoa lụa hoa nhung ta cũng trứng mắt, ta nhìn hai cái liền rất đáng giá, liền phải này hai cái. Ngươi này hai cái, chính là nàng chỉnh đầu trang sức đáng giá nhất bề mặt. Ngươi vừa rồi buông lời hung ác thời điểm, chính là một quyển chân kinh. Ta này đầu thơ ở ngươi không uống song trà liền làm ra, hơn nữa này đầu thơ là ta chính mình sang buồn triệu nhưng không có nga mục nghiên nghiên nói chuyện thời điểm trong lòng thực hư, kỳ thật này đầu thơ là thời tống chu hi sở làm cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ nàng hiện tại vì khẩn cấp cũng chỉ hảo lấy cổ nhân câu thơ giả mạo chính mình bất quá mặt khác phim ảnh kịch không phải cũng có rất nhiều như vậy ví dụ sao nữ chủ cầm cổ nhân thơ từ đại sát tứ phương rơi vào thiên hạ đệ nhất tài nữ danh hiệu nàng đối tài nữ mũ không có hứng thú có thể làm tốt mỹ thực là được cho nên chỉ đạo văn này một đầu đỉnh xem qua trước này một trận là được. Mà tiểu mấy trước, phong tựa vân nơi nào có thể hiểu mục nghiên nghiên trong lòng bản tính nhỏ, lập tức cương tại chỗ, chỉ là một câu lời nói đùa, hiện tại liền phải bồi đi ra ngoài nàng nguyên bộ thích nhất yêu nhất trang sức đồ trang sức, đây chính là thỉnh trong kinh thành tốt nhất trang sức sư phó làm, chỉ là đầu thoa liền phải một trăm lượng bạc a. Đứng ở bên cạnh lục công chúa cũng là trận tròn mắt, ai có thể nghĩ đến một cái hương dã ra tới nữ nhân, còn có thể làm ra như vậy câu thơ. Sao có thể? Vừa rồi những người đó kiêu ngạo khí thế tức khắc bẹp đi xuống, ồn ào cười nhạo nàng người cũng một đám thành người câm. Vừa mới tụ lại lại đây mấy cái đại thần, nghe được mục nghiên nghiên lời nói sau, sôi nổi nhìn về phía phòng tựa vân, này không phải phòng kỳ đại nhân thiên kim sao, nguyên lai like vừa rồi làm thơ là có đánh cuộc đánh thưởng, nếu cố đại nhân phu nhân đã dựa theo yêu cầu làm thơ một đầu, phòng tiểu thư cũng nên thực hiện lời hứa mới là Hảo! Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Bị như vậy một đoàn trưởng bối chỉ chỉ trò trò hơn nữa chính mình vừa rồi làm cho đông đảo thiên kim mặt thả ra tàn nhẫn lời nói hiện tại không nhận chướng cũng quá khâm phẩm càng sẽ bị chê cười nàng có thất ra môn phong phạm khẽ cắn môi phòng tựa vân hung hăng tâm nhổ xuống trên đầu hải hoa mẫu đơn chấm cải còn có rũ tam căn mượt mà nước biển trân châu kim bộ diêu đưa cho mục nghiên nghiên cho ngươi ừ giáo ngươi về sau còn mắt cho xem người thấp nghiệm ở phòng đại nhân mặt mũi thượng nhận lỗi liền miễn tại như vậy nhiều người kia trước mặt cho ngươi lưu cuối cùng một chút mặt mũi tiếp nhận phượng thoa bộ riêng mục nghiên nghiên trực tiếp thoải mái hào phóng đừng ở bên hông đai lương thượng còn đắc ý mà lắc lắc nhớ kỹ đây là giáo huấn ngươi thính ngươi lợi hại phong tựa vân cắn cắn môi oán hận mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lắc mông về tới trên chỗ ngồi mà phong kỳ cũng củng cố tư thưởng từ đại điện trong một góc đi ra đối với vừa rồi trò khơi hải phong kỳ cũng có điều nghe thấy cố tư thưởng càng là đối mục nghiên nghiên vừa rồi sở làm câu thơ kinh ngạc cảm thán không thôi phong kỳ bước đi đến phòng tựa vân trước mặt trầm hạ mặt già thấp giọng gian dậy mà cố tư thường tắc kích động mà chạy vội tới mục nghiên nghiên trước mặt lôi kéo tay nàng đang muốn nói chuyện lại nghe đến phía sau vang lên một tiếng kích động thanh âm người xin hỏi cố phu nhân năm nay bao lớn chương bốn trăm tám mươi ba lão thừa tướng thanh âm kia kích động thực giọng nói run rẩy không thôi ngay sau đó mà đến chính là một trận dồn dập tiếng bước chân mục nghiên nghiên cùng cố tư thường vừa muốn xoay người phía sau người đã lập tức chạy tới hai người trước mặt Một người mặc áo màu xanh lơ quan phục, bên hông treo này kim ấn tím thụ đầu bạc lão giả, chính vẻ mặt kích động mà đứng ở hai người trước mặt. Mục nghiêng nghiêng xem nốc, nàng cũng không nhận thức trước mắt là người phương nào. Hơn nữa đối cái này triều đại quan bảo lễ chế còn không phải thực hiểu, chỉ có thể đoán ra trước mắt cái này lão giả là một cái không nhỏ chức quan. Mà cố tư thường nhận được, kim ấn tím thụ, thâm tử sắc thủ công phức tạp thả hỗn loạn chỉ bạc thụ buộc ở bên hông, mà giải lùa thượng còn có treo một cái kim sắc tiểu túi gấm. Túi gấm ly phóng một cái tứ phương kim ấn. Này tứ phương kim ấn, chỉ có đương triều nhất phẩm thừa tướng mới có tư cách đeo. Mà trước mắt cái này lao giả, chính thức hắn ở thượng triều khi xa xa gặp qua một hai lần lao thừa tướng, Dung Ninh. Hắn tuy rằng đã là kinh quan, đa số đều ở hộ bộ đương trị, thả phía trước còn cùng thái tử cùng đi tương bắc mang theo không sai biệt lắm hai tháng thời gian. Chân chính thượng triều cùng đủ loại quan lại vào cung số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại nói tiếp làm quan ba tháng lại liền đủ loại quan lại đồng liêu đều chưa nhận rõ hắn lại không phải cái loại này nịnh nọt hạng người đối với này đó nhất phẩm quan to càng là kính nhi viễn chi. nếu không phải hôm nay lão thừa tướng chủ động chạy đến trước mặt hắn hắn chỉ sợ còn muốn ngây ngốc nửa năm mới có thể cùng lao thừa tướng lấy nhau nhưng mà đứng ở cố tư thường trước mặt lão thừa tướng lại không con mắt nhìn hắn trong miệng khách khí xưng hô hắn cố đại nhân một đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mục nghiêng nghiêng mặt xem cố đại nhân đây là tôn phu nhân đi thứ ta đường đột hỏi một câu tôn phu nhân xuân xanh bao nhiêu quê quán là người ở nơi nào vừa rồi mục nghiên nghiên một đầu tuyệt cú thơ kỹ kinh bốn tòa đã chọc đến toàn trường người chú mục hiện tại thái cực điện ánh mắt mọi người đều dừng ở mục nghiên nghiên trên người đặc biệt là nhìn đến lao thừa tướng dung ninh cũng chạy đến mục nghiên nghiên trước mặt biểu tình kích động nói nhỏ càng là tò mò không thôi đều ở suy đoán lao thừa tướng muốn cùng mục nghiên nghiên nói cái gì bên này mục nghiên nghiên đã không rảnh bận tâm người khác tìm tòi nghiên cứu tầm mắt Nhìn lao thừa tướng như vậy kích động, vô thố mà túi đầu nhìn nhìn chính mình, ta, ta là nơi nào xuyên không được thể sao. Không không, cố phu nhân tướng mạo đoan trang thanh tú, tài học đều dai, dung mộ thập phần thưởng thức, cảm thấy cảm giác này giống như đã từng quen biết, làm ta nghĩ tới một cái cố nhân. Cho nên liền tới hỏi một chút phu nhân tuổi tắc quê quán. Cố tư thường bừng tỉnh, theo sau ôn hòa cười, nhẹ giọng nói, thừa tướng đại nhân, nhà ta phu nhân năm nay mới vừa mãn 17. Quê quán. Cùng ta giống nhau đều là xuất tử hứa Dương Thành, bất quá. Dung Ninh nghe được nghiêm túc, bất quá cái gì? Bất quá, vừa rồi trong điện có người nghị luận nhà ta phu nhân xuất thân, quả thật, nhà ta phu nhân thật là nhạc phụ mẫu ra ngoài khi ôm tới đứa trẻ bị vứt bỏ. Cố tư thường nói đến chỗ này rũ xuống mi mắt, tiểu tâm mà nhìn thoáng qua mục nghiên nghiên sắc mặt, mới tiếp tục, mặc kệ người khác như thế nào nghị luận, nhà ta phu nhân đều là tốt nhất nữ tử. Xuất thân linh tinh sự tình, ta cố tư thường trước nay đều không để bụng. Cũng không coi trọng. Quả thật là đứa trẻ bị vứt bỏ. Lao thừa tướng chính thai nghe được cố tư thường thừa nhận, lại kích động, lại tiến lên một bước, khẩn trương mà nhìn mục nghiên nghiên khuôn mặt, hay không là ở Tê Hà Tự Sơn giã ngoại nhặt được. Tê Hà Tự. Rất quen thuộc tên. Mục nghiên nghiên ký ức cũng xuất hiện ra tới, giống như mẫu thân đích xác để qua một miệng, nói lúc trước chính là cùng phụ thân cùng nhau vào núi thắp hương, tưởng câu một cái con núi dối, kết quả về nhà trên đường liền ở chùa ngoại nhặt được thượng ở tã Lốc nàng chương bốn trăm tám mươi nhận thân thượng cẩn thận tưởng tượng cái kia chùa trên tên giống như đã kêu tê hà tự mục nghiên nghiên trịnh trọng gật đầu là kêu tê hà tự bất quá nàng nhìn trước mắt tóc trắng xóa vẻ mặt nôn nóng mà lão nhân ánh mắt càng ngày càng hầu nghi cái này lao thừa tướng làm sao mà biết được cái này trồ miếu hơn nữa hắn vì sao như vậy kích động còn chủ động dò hỏi chính mình tuổi tác hay là hắn là mục nghiên nghiên không dám ở đi xuống tưởng Nàng không có khả năng sẽ tốt như vậy mệnh đi. Nhưng mới vừa có cái này ý niệm hiện lên, liền nghe được lao thừa tướng kích động mà hô một câu: "bé à, cha cuối cùng tìm được ngươi." Lời còn chưa dứt, một đôi hoa văn thâm thúy, hơi mang vết chai tay liền khâu ở nàng lòng bàn tay, gắt gao mà nắm chặt nàng bàn tay. Ngươi chính là ta thất lạc nhiều năm duy nhất đích trưởng nữ à? Cái gì? Thật đúng là chính là nàng tưởng như vậy. Hơn nữa vẫn là đích trưởng nữ. Mục nghiên nghiên trong lúc nhất thời vô pháp tiêu hóa như vậy thật lớn tin tức ngay cả đứng ở bên người nàng cố tư thường cũng sững sờ ở tại chỗ, trong mắt phóng đại, kinh ngạc nhìn lao thừa tướng. thừa tướng đại nhân, ngài nên không phải là nhớ lầm ba chữ còn chưa nói ra tới, đã bị lao thừa tướng khẳng định mà đánh gãy. không có sai, lão phu sẽ không nhớ lầm. dung ninh ngữ khí thập phần nghiêm túc, chứa đầy trịnh trọng. ta vừa rồi ở một bên xem thực cẩn thận, người thai phải đóa lỗ thai mặt sau có một cái so hạt mẹ hơi lớn hơn một chút màu đen tiểu trí. đây là nữ nhi của ta lúc trước sinh hạ tới liền có bớt. Cái gì, ta lỗ thai mặt sau có một cái tiểu hát chí. Mục nghiên nghiên theo bản năng sở hướng chính mình bên phải lỗ thai. Nàng lỗ thai mặt sau có hay không nốt ruồi đen, nàng chính mình cũng không biết. Bởi vì cái kia vị trí, thật sự là chính mình nhìn không tới, ngày thường chiếu gương trang điểm cũng chỉ có thể nhìn đến trước mặt. Nàng đều không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc có hay không cái này nốt ruồi đen, vì thế xin giúp đỡ dường như nhìn về phía bên người cố tư thường, ta thai phải mặt sau thật sự có một cái tiểu hát chí sao. Thật là có. Cố Tư Thường chậm rãi gật đầu, khuôn mặt Tuấn Tú cũng là một mảnh nghiêm túc, nhưng chuyện này sự tình quan trọng đại, quan hệ huyết thống quan hệ đề cập đến tông tộc nhập địa, là muốn viết nhập gia phả. Dung Ninh càng là kích động, lập tức nhìn về phía Cố Tư Thường, ta thực xác định đây là ta khuê nữ, tuổi cùng ta mất đi đích trưởng nữ là cùng cái tuổi tác, nếu là ta không có nói sai, người phu nhân bị nhặt được kia một năm là vừa đầu xuân, khi đó nàng mới 3 tháng đại. Nàng là năm trước Đông Nguyệt sinh ra, sinh nàng này thiên hạ thật lớn tuyệt nói đến lúc này dung ninh thanh âm nghẹn ngào có khác thâm thúy hoa văn hai mắt nhìn về phía mục nghiêng nghiên, ta cùng ta phu nhân năm đó cũng là thành hôn năm năm mới có như vậy một cái hài tử nghe nói kia tê hà tự tống tử quan âm rất là linh nghiệm chúng ta mới đặc biệt ngồi xe ngựa đi hứa nguyện không thành tưởng cấp tống tử nương nương hứa nguyện năm thứ hai liền có hài tử tấn lệ nghĩa nên đi lễ tạ thần liền ở hài tử qua trăm thiên lúc sau đi theo ta phu nhân cùng đi ta vốn nên cùng đi trước Nhưng khi đó chính thức ta chiến tích khảo hạch thời điểm, cũng chỉ là một chúng người hầu đi theo đi. Nơi nào nghĩ đến, ta người đối diện cùng giặc cỏ mai phục phu nhân của ta, muốn bắt cóc ta thế nữ huy hiếp ta. Nguy cấp thời khắc là một cái trung tâm bà Vũ đem ngươi giấu ở sơn giã bụi cây tránh được một kiếp, mà cái kêu bà Vũ ôm một cái gối đầu chạy đi vì ngươi dẫn dắt rời đi giặc cỏ, mà phu nhân của ta. Nàng lại hoành tao bất chắc, nhặt về một cái mệnh lúc sau rơi xuống tàn tật, chi giới không thể nhúc ních, biết ngươi mất đi sau, vô cùng đau đớn Đối với ngươi tưởng niệm không thôi, suốt ngày nằm ở trên giường lấy nước mắt rửa mặt, thế cho nên. Mới qua mấy năm, nàng liền đi về coi tiên. Chương 485 nhận thần, hạ. Nghe đến đó, mục nghiên nghiên tâm cũng là trầm xuống. Thừa tướng Nguyên Phối đã chết. Giả thiết nguyên chủ thân thể thật là thừa tướng chi nữ, vậy tương đương là hiện tại chỉ có ba ba, không có mụ mụ. Dung Ninh một phen trường lời nói xuống dưới đã là khỏe mắt rớt ác, thanh âm mấy độ nghẹn ngào, ngươi biết. Mấy năm nay ta tìm ngươi rơi xuống hoa bao nhiêu nhân lực vật lực, ta chỉ ngóng trông, có thể ở ta chết phía trước, nhìn thấy ta thân khuê nữ. May mắn, ta chờ đến ngày này. Thưa tướng đại nhân, nói như vậy, ta phu nhân nghiên nghiên trên người đích sắc có rất nhiều đặc điểm cùng ngươi mất tích đích nữ thực tương tự. Chỉ là, nhận tổ quy tông quả thật đại sự, chứ bỏ nghiên nghiên trên người kia một chỗ bất ở ngoài, còn có thể có cái gì khác chứng cứ sao. Cố tư thường giống nhau là rất là khiếp sợ, nhưng vẫn là bảo tồn lý trí chấn định dò hỏi. nghiên nghiên là hắn thế tử, làm trợ phu, hắn đương nhiên hy vọng chính mình thế tử có thể nhận tổ quy tông, có thể tìm được chân chính quan hệ huyết thống. Nhưng nhận thân lại không thể quá mức quá loa. Nay không phải người bình thường ra, dung thà rằng là quan đến nhất phẩm thừa tướng, quyền cao chức trọng, trở thành thừa tướng đích nữ cô nhiên thực hảo. Nhưng nếu là lấy sau vị này thừa tướng lại phát giác nghiên nghiên không phải, đến lúc đó đem nghiên nghiên từ tông tộc xóa tên, đến lúc đó náo loạn chê cười là tiểu đem nghiên nghiên đau lòng tới rồi sự đại hắn không nghĩ nghiên nghiên thương tâm chuyện này cần thiết là muốn hỏi rõ ràng tự nhiên là có cùng ngày ta phu nhân mang theo nghiên nghiên đi tê hà tự lễ tạ thần thời điểm cấp hải tử xuyên y phục ta đến nay nhớ rõ mặc kệ ta ta trong phủ quảng gia trưởng sự bà tử cũng đều biết ngày đó cấp hải tử trên người xuyên chính là triển chỉ vàng tiểu áo tiểu áo trước ngực thêu cẩm lý diễn hà đồ trên cổ còn mang theo một khối tốt nhất dương tri ngọc hoàn kia ngọc hoàn nguyên bản là một đôi nhi Trong nhà hiện giờ còn có một cái giống nhau như lúc, liền khóa ở kho hàng. Dung Linh nói, nếu nghiêng nghiêng là bị người nhặt được, kia nhận nuôi nàng kia hộ nhân ra mặc kệ thức không biết nhìn hàng, nhìn thấy nàng kia một thân mặc, tự nhiên cũng sẽ ký ức khắc sâu. Thả kia ngọc hoàn là thượng phẩm miến điện sản xuất băng loại hảo ngọc, hẳn lại như cũ thu ở trong nhà mới là. A, nguyên lai ta lúc trước bị vứt thời điểm cũng mặc vàng đeo bạc a. Dựa, dựa theo này cách nói, chỉ là cái kia ngọc hoàn nên giá trị ngàn lượng bạc. Như thế nào mục gia nhặt được nàng lúc sau còn quá như vậy thảm. Thả những năm gần đây vẫn luôn chưa thấy qua triệu thị nhắc tới quá. Chẳng lẽ là người trong nhà không biết nhìn hàng, lúc ấy bình thường ngoạn ý cấp đương. Mục nghiên nghiên âm thầm chửi thầm thời điểm, cố Tư thường đã có định đoạt, này những không khó kiểm chứng, ta đây liền phái nhà ta chung gã sai vật về quê nhà phụ mẫu ra một chuyến, hỏi một chút năm đó nghiên nghiên trên người nói trắng ra quần áo hay không có thể đối được. Mặc kệ trang sức có hay không bị bán của cải lấy tiền mặt rớt, Người bình thường ra nhìn thấy như vậy đồ tốt tổng nên ký ức khắc sâu. Đúng đúng, ta đúng là ý tứ này. Dung ninh liên tục gật đầu, không sai được, trên đời này không có như vậy xảo sự tình, có thể ở một cái tê hà tự xuất hiện hai cái bị vứt bỏ ở nơi đất hoang nữ anh, thả vẫn là đều dài quá cùng cái bớt. Hơn nữa, Dung ninh hai tròng mắt thẳng tắp mà nhìn mục nghiên nghiên mặt mày, cảm khái nói, nghiên nghiên bộ dáng quá giống, cùng ngươi mâu thân quả thực là một cái khuôn mẫu ra tới. Mục nghiên nghiên đều bị xem ngượng ngùng. Theo bản năng quay đầu đi, nhìn về phía nơi khác. Kết quả vừa lúc đối thượng chung quanh vây xem quần chúng bắt quay ánh mắt, lập tức khuôn mặt nhỏ ứng đỏ, nhỏ giọng nói, chuyện này chúng ta không ngại vẫn là yến hội tan cuộc sau lại nói đem, này toàn bộ thái cực điện người đều nhìn chúng ta đâu. Vạn nhất là cái ô long, ta không phải làm cho cười. Chương 486 Hoàng trưởng Tỷ Hảo Hảo, nghiên nghiên nói rất đúng, ta đây về trước đến ghế thượng, chờ yến hội kết thúc. Còn thỉnh cố đại nhân mang theo nghiên nghiên cùng nhau đến ta trong phủ đi xem cái kia ngọc hoàn. Dung ninh cũng ý thức được không ổn, nhìn về phía chung quanh mấy cái mở to hai mắt xem bắt quái đại thần sau, xoay người rời đi. Cố tư thường vẫn là thực quý củ, dựa theo phẩm giai cấp nhất phẩm thừa tướng chắp tay thi lễ lúc sau mới lôi kéo mục nghiên nghiên cùng nhau nhập tòa. thực mau, thái cực điện trò khôi hải đã bị người vứt chi sau đầu. Đại gia lực chú ý đều chuyển rời đến tiến điện hoàng thượng trên người, một tịch minh hoàng sắc long bào đương triều hoàng đế đã ngồi ở thái cực điện tôn quý nhất ghế thượng trong bữa tiệc ly đĩa chạm vào nhau chủ quang đan sen trong điện tất cả đều là khách khí lại dối trá khen tặng thanh cố tư thường cùng thái tử ở tương đàm thành làm một loạt sự tích lại bị người lấy ra tới đề cập tán dương cố tư thường không dám kể công đem những việc này công lao đều đẩy đến thái tử đều thượng chỉ khiêm tốn nói chính mình bất quá là thế thái tử điện hạ chạy chân mà thôi rất nhiều chủ ý đều là thái tử mưu hoa kỹ càng tỉ mỉ bởi vì có hoàng đế ở Một bữa cơm ăn câu thúc thật sự. Mục Nghiên Nghiên ngồi ở bàn nhỏ trước, cái miệng nhỏ ăn lát lục thịt, còn phải chú ý hoàng đế bên kia động tĩnh, miễn cho bên kia kính rượu, nàng bên này còn ở ăn uống thỏa thích. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, vẫn là bởi vì đêm nay ở thái cực điện ra quá nhiều nổi bật, nàng tổng giác phía sau giống như lưng như kim chích, giống như có người đang xem chính mình. Không. Cái kia cảm giác là một hồi đang xem chính mình, một hồi cái kia tầm mắt lại rời đi nhìn về phía bên người Cố Tư Thường. Mà cố tư thường tựa hồ không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, đang ở cùng lân bản hình bộ thượng thư thảo luận phía trước làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, khoa cử thế thân án tử chi tiết. Thật sự nhẫn mại không được, mục nghiên nghiên đột nhiên quay đầu chiều bên cạnh người phía sau nhìn thoáng qua. Phía sau trừ bỏ mấy cái túi đầu thêm đồ ăn cung nga ở ngoài, chính là hai ba cái thái giám ở bận rộn, cũng không có cái gì kỳ quái người. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ là nàng đêm nay qua khẩn trương. Cùng lúc đó góc một cây rũ màu trắng màn lụa cột đá mặt sau một người mặc cung nga trang nữ tử chính tránh ở trong điện hình trụ mặt sau lặng lẽ từ màn lụa mặt sau ló đầu ra lại xem trước mục nghiêng nghiêng ánh mắt lại một ít lạnh lẽo theo sau lại rời đi tầm mắt nhìn về phía một bên cùng bình rượu nói chuyện với nhau cô tư thường, mắt đẹp một loan xinh đẹp mắt phượng trung lộ ra thưởng thức chi sắc ánh mắt càng là mang theo một chút thẹn thùng nhìn sau khi màn lụa mặt sau lại nhiều ra một người là vừa mới hồng ý ẩy váy lụa lục công chúa Lục công chúa để sát vào cái này cung nga, hiến vật quý dường như thấp giọng nói, thế nào hoàng tỷ, cái này cố tư thường không tồi đi. Ngươi xem ta đêm nay không kêu ngươi đến không một chuyến đi, cái này cố tư thường thật là dáng vẻ đường đường, còn đặc biệt có khí khái đâu, không giống như là trước kia chúng ta nhìn thấy những cái đó nam nhân, nhìn đến một ít thân phận tôn quý thế gia đích nữ liền một hai bộ hảo. Vừa rồi vài cái thế gia huân tức vương ra cho hắn kỳ hảo, tưởng đưa hắn mấy cái thị thiếp, hắn đều cấp huyển chuyển từ chối nghe nói cái này cố tư thường chính là có tiếng đau láo bà đâu Tuyển như ý lang quân phải tuyển cố tư thường như vậy nam nhân một thân tài hoa lại có cốt khí còn cảm tình chuyên nhất lục công chúa bợ lạ bợ lạ nói một đồng lớn cái này ăn mặc cung nữ quần áo thiếu nữ lại vẫn như cũ đứng ở màn lụa mặt sau hai tròng mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cố tư thường bóng dáng không rên một tiếng hoàng trưởng tỷ người rốt cuộc có hay không lại nghe ta nói nha lục công chúa có chút bất mãn túng trưởng tỷ cánh tay riêu một chút lúc này bị gọi là hoàng trưởng tỷ thiếu nữ lúc này mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía lục công chúa mắt đẹp hơi liễm, ý vị sâu xa mà kiều thanh nói cái này cố tư thường cực hảo chương bốn trăm tám mươi bảy đi phụ thừa tướng một canh giờ sau thái cực điện yến hội tan cuộc mọi người sôi nổi từ hoàng cung cửa bắc lục tục rời đi mục nghiên nghiên cũng cùng cố tư thường cuối cùng một đám đi ra cửa bắc nhưng không có lập tức thượng nhà mình xe ngựa mà là đặc biệt đứng ở cửa cung chờ đợi cái gì không bao lâu một chiếc màu đen xe ngựa từ cửa bắc ngoại trên đường phố chậm rãi chạy lại đây ở hai người trước mặt dừng lại xe ngựa cửa sổ rèm vải tử bị nhấc lên tới lão thừa tướng mặt từ cửa sổ xe hơi hơi dò ra một ít cố thượng thư nghiên nghiên hai vị tùy ta cùng nhau đến trong phủ đem mặc kệ có phải hay không quyền cho là đến ta trong phủ nói chuyện uống trà đó là đúng vậy cố tư thường gật đầu sau đó nắm mục nghiên nghiên trên tay xe ngựa hắn cùng mục nghiên nghiên cố ý chờ ở thái cực điện diễn kịch tan cuộc đi ở cuối cùng Chính là vì tránh cho sẽ bị người có tâm nhìn đến cùng thừa tướng quá nhiều chặt chẽ tiếp xúc. Ở mục nghiên nghiên thân thế chi mê không có hoàn toàn đến ra kết luận phía trước, hắn không nghĩ đem sự tình lộ ra. Nay đã là vì mục nghiên nghiên thanh danh suy xét, cũng là vì thừa tướng danh dự. Mục nghiên nghiên lên xe ngựa lúc sau, nhìn đến thùng xe trung ương một cái tiểu phương trên bàn bãi đầy nữ hài tử thích trái cây điểm tâm sau, kinh ngạc mà hé mở môi đỏ. Lao thừa tướng tổng sẽ không có ăn quả vật thói quen nay đầy bàn đồ an vật khẳng định là cho nàng chuẩn bị a dung ninh không khỏi cũng mang lên tâm nay còn không có chính thức xác định nàng chính là cái kia mất tích đích trưởng nữ liền như vậy che chở đối đãi mục nghiên nghiên vừa định lão thừa tướng đã chủ động tránh ra trung ương tiểu trường kỷ ngược lại ngồi vào bên cạnh sườn trên giường đi ngươi cùng cố thượng thư cùng nhau ngồi ta này nơi này liền hảo đúng rồi này đó trên bàn quả nho hương quả xoài đều là ta xem ngươi vừa rồi ở trong bữa tiệc thích ăn trái cây cố ý phân phó hạ nhân chuẩn bị nay vẫn là lần đầu tiên bị trừ bỏ cố Tư thường ngoại ý muốn người như vậy săn sóc đối đãi Mục nghiên nghiên có chút thụ sủng nhược kinh vẫn là cố Tư thường nhéo nhéo nàng tay nhỏ thấp giọng nhắc nhở nghiên nghiên nên nói cảm ơn thừa tướng cảm ơn thừa tướng hậu ái dân nữ thẹn không dám nhận Mục nghiên nghiên lúc này mới hoàn hồn khách khí mà khẽ gật đầu Dung Ninh lắc đầu nhìn nàng ánh mắt hết sức hòa ái nói cái gì ngốc lời nói đây đều là ngươi hẳn là đến những năm gần đây chúng ta cha con chưa từng gặp nhau làm ngươi lưu lạc ở thôn giã nơi lớn lên vi phụ hổ thẹn a thưa tướng đại nhân trước mắt còn không có định luận này sẽ liền nói nghiên nghiên là ngài đích nữ không khỏi có chút qua loa cố tư thường vẫn là vẫn duy trì vừa rồi lập trường chờ nghiệm minh chính bản thân lúc sau nghiên nghiên cùng ngài cha con tình cảm mới xem như danh chính ngôn thuận Hảo hảo hảo cố thượng thư tưởng chu toàn kỳ thật đã không kém này nhất thời nửa khắc coi chừng tư thường thái độ kiên quyết dung ninh cũng không chỉ hảo thuận theo số dưới Nhìn trên bàn tản ra ngọt thanh mùi hương quả xoài, mục nghiêng nghiêng là thật sự rất muốn ăn a. Nay quả xoài ở bổn triều lãnh thổ một nước nội căn bản không sản, chính là có tiền ở trên thị trường cũng mua không được, thuộc về quý tộc mới ăn đến khởi trái cây, giống nhau đều là phương nam biên cảnh hiệu quả chuyên môn cung phụng cho ta triều cống phẩm. Nàng tuy rằng kiếm bạc rất nhiều, nhưng bất hạnh cái này trái cây chỉ ở hy hữu, chỉ cấp hoàng thân quốc thích, vương công đại thần mới có thể ăn đến. Mà nàng truyền đến đã đã nhiều năm Quả xoài này vẫn là năm nay ở hoàng cung trong yến hội mới ăn đến. Nàng vừa rồi ở trong bữa tiệc đồ ăn đều không có như thế nào ăn, liên tiếp cùng ăn quả xoài, không thành tưởng lão thừa tướng cư nhiên cẩn thận phát hiện, còn cho nàng chuẩn bị xuống dưới. Nghĩ đến đây, mục nghiên nghiên trong lòng ấm áp. Chương bốn trăm tám mươi tám nghiệm minh chính bản thân. Không bao lâu, xe ngựa lung lay đi rồi hơn nửa canh giờ, đông nhân dừng. Xe ngựa ngoại có xa phu cung kính mà hội báo tiếng vang lên, lao ra, chúng ta phủ thừa tướng tới rồi khi nói chuyện lại vang lên bầy biện ghế nhỏ thanh âm dung ninh nhừ một tiếng dẫn đầu xuống xe ngựa đứng ở xe ngựa bên cạnh chiều trong xe vươn tay phải nghiên nghiên cố thượng thư đến trong phủ mục nghiên nghiên ăn mâm cắt xong rồi quả xoài thịt miết bên người cố tư thường liếc mắt một cái coi chừng tư thường không có lộ ra phản đối ý tứ mới vươn nhónh bạch tay nhỏ đáp ở lão thừa tướng kia chỉ ra mua lại hữu lực trên cổ tay đi theo lão thừa tướng đi vào phủ thừa tướng sau lão thừa tướng lập tức làm người lại bị một bàn ăn vặt thậm chí còn gọi phòng bếp nhỏ thiếu thượng nữ hài tử ái uống gạo nếp ngọt rượu. ở chính sảnh uống ngọt rượu công phu, lão thừa tướng đã tìm tới một cái ăn mặc hắc xoáy hoa cân vạt váy dài lao mama. lao mama tiến đại sảnh liền lập tức cấp ngồi ở ghế bành thượng mục nghiên nghiên cung cung kính kính mà nhún người hành lễ. lao nô cấp tiểu thư thỉnh an. đây là năm đó đỡ để ngươi mama, đối với ngươi thân phận nhất rõ ràng. nghiên nghiên không phải sợ, chờ đợi phòng khách riêng đoán cấp đi theo mama đi là được. Ngồi ở một bên dung an hòa nhan duyệt sắc mà nói xong, lại xem trước cô tư thường, cô thượng thư cảm thấy như thế nào. Nếu là năm đó đỡ đẻ ma ma, tự nhiên là nhất thích hợp bất quá. Cô tư thường gật gật đầu. Mục nghiên nghiên lúc này mới đi theo Lão ma ma vào mặt sau nuốt gác. Đóng cửa lại, rơi xuống mảnh, ở Lão ma ma chỉ thị hạ cởi ra trên người quần áo. May mắn không toàn bộ cởi ra, trên người còn giữ hiếm cùng quần lót. Bằng không mục nghiên nghiên còn sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Cũng may ma ma là cái nói ngọt tái khen người, cho nàng nghiệm thân thời điểm, còn không quên khen hắn ra như ngưng chi, vóc người tinh tế, là cái mỹ nhân vôi. cùng năm đó tướng phủ đại nương tử phá có vải phần rất giống. Chờ mặc chỉnh tê lúc sau, kia ma ma thập phần vui sướng mà đi đến lao thừa tướng bên người, quy lệ trên mặt đất, rất là kích động mà hội báo, tướng ra, không sai được, đây là chúng ta năm đó mất đi tiểu thư. Lao nô vừa rồi xem danh mạch, tiểu thư lỗ thai hữu mặt sau không riêng có một viên tiểu hát trí ngay cả nách chỗ cũng có một cái lược lớn hơn một chút nốt dồi đen năm đó là lão nô cùng ba mụ cùng nhau đỡ đẻ tiểu thư cái này bất lúc ấy còn cùng ba mụ thảo luận quá đâu lão nô nhớ rõ ràng không có sai thật tốt quá nghiên nghiên ngươi xem dung ninh kích động mà từ ghế trên đứng lên ta liền nói ngươi nhất định là ta hải tử ngươi cùng ngươi mâu thân mặt mày lớn lên quá tương tự vừa thấy là có thể nhìn ra tới hơn nữa nay khắp thiên hạ người bất cũng không có lớn lên giống nhau như lúc cố đại nhân ngươi nói có phải hay không đúng vậy cố tư thường sau khi gật đầu lại trầm ngâm một lát mới vừa rồi ta cũng nghĩ tới đích sắc bớt làm không được giả chỉ là quang có bớt còn chưa đủ bằng chứng vì lấp kín từ từ trúng khẩu vẫn là phải đi một cái đi ngang qua sân khấu tới một cái lấy máu nghiệm thân lấy máu nghiệm thân mục nghiên nghiên lập tức nhướng mày nhịn không được nói lấy máu nghiệm thân cái này kỳ thật căn bản không có khoa học căn cứ a nhất có khoa học căn cứ sự tình chính là trực tiếp tìm cái phòng thí nghiệm tiến hành xét nghiệm ADN. đáng tiếc tìm cái đại không có, nàng hệ thống cũng không có loại này phụ trợ công cụ. Ta biết, đồn lấy máu nghiệm thân phương thức cũng không nhất định như vì chúng ta làm như vậy, bất quá là vì yếm, kín bên ngoài những cái đó đồn đái. Cố Tư Thường nhìn về phía Mục Nhiên Nghiên, ta biết ngươi nói nhất định có đạo lý, chỉ là không lấy máu nghiệm thân, sợ ngày sau nào đó tông thân sẽ đứng ra nói xấu. Chương bốn trăm tám mươi chín lấy máu nhận thân. Ngồi ở một bên Dung Ninh cũng nâng lên tay. Chậm rãi loát một chút cầm dâu bạc, gật đầu nói Cố thượng thư suy xét rất đúng Người ta minh bạch, tương nhận Nhưng rốt cuộc chúng ta rung ra còn có chủng tộc bố lão Như vậy nhận tổ quy tông đại sự Là muốn thỉnh bọn họ cùng nhau chứng kiến mới được Sau đó lại nhìn về phía mục nghiên nghiên Trên mặt lại thay hòa ái mà tươi cười Nghiên nghiên, chính yếu vẫn là xem ngươi ý tứ Nếu là ngươi không muốn Cái này bước đi liền tỉnh đi Nếu ngày sau có người nói miệng Ta lại đem hắn đánh trở về Đừng, nếu là muốn nhận liền em nên làm nghi thức đều làm nguyên bộ hảo. mục nghiên nghiên nhún núm mai, chắc cái tay, ta còn có thể nhẫn. như thế cũng hảo, ta đây lập tức lệnh người đi thỉnh trong kinh thành vài vị thuốc bá lại đây. xem mục nghiên nghiên không có gì nghị, dung ninh kích động mà đứng dậy tiếp đón bên ngoài gã sai vật chạy nhanh đi thỉnh ở tại mặt khác các nơi mấy cái dung gia trưởng bối lại đây. mặt khác lại làm ma ma chuẩn bị một chậu nước trong cùng một cây ngân châm. chờ hết thể sự tình đều giàn xếp hảo, phòng nghị sự ngồi đầy các vị trưởng bối thuốc bá thời điểm. Mục nghiên nghiên cái này vai chính không thể không căng ra đầu đi lên tới, vươn ra ngón tay đầu, làm ma ma ở lòng bàn tay thượng chắt một châm. Dung Ninh cũng bảo chế đúng cách, đi theo tích một giọt huyết đến chậu nước. Lần này, toàn trường tông thân bô lão đều dối dài cổ, một đám tò mò không thôi mà nhìn chằm chằm chậu nước, chỉ còn chờ xem kết quả. Sau đó, chậu nước hai giọt đỏ tươi như châu máu tươi, liền ở trước mắt bao người dần dần dựa sát ở bên nhau, cuối cùng nước sữa hòa nhau, cũng cùng thành một cái lớn hơn nửa huyết châu. Thiên, quả nhiên là nhà mình huyết mạch, cực hảo cực hảo. Như thế chúng ta đều có thể yên tâm. Đúng vậy, những năm gần đây, chúng ta đều vướng bận chuyện này, tướng phủ đích nữa lưu lạc bên ngoài, nếu là tìm không trở lại, cũng thẹn với liệt tổ liệt tông a. Nhìn đến mối loang tương dung ở bên nhau, ngồi ở đằng trước dung thị nhất tộc gia gia bối lão nhân lên tiếng, chung quanh mấy cái thúc bá cũng tranh nhau gật đầu xưng là. Tiếp theo liền bắt đầu chắp tay chúc mừng lao thừa tướng tìm được rồi chí thân, còn có như vậy một cái có khả năng hiện thế. Về sau liền có thể hưởng tề nhân chi phúc Dung ninh cũng là khách khí mà cùng này mấy cái thúc bá nhóm khách sáo Cũng không hảo dạy người buổi tối đến không một chuyến Liền làm hạ nhân bao một đống quà tặng Từng cái đưa cho mỗi một cái thúc bá lúc sau Lại làm gã sai vặt đem này đó trưởng bối hộ tống sẽ ra Chờ này ra trình diễn xong rồi Mục nghiên nghiên cuối cùng là có thể hoàn toàn nghỉ ngơi Kỳ thật, vừa rồi lấy máu nhận thân chậu nước thủy Là có vấn đề Lấy máu nghiệm thân Bản thân chính là không có bất luận cái gì khoa học căn cứ. Vì đem vừa rồi kia ra trình diễn đúng chỗ, phòng ngừa xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, Lão thừa tướng cố ý làm người ở trong nước bỏ thêm phèn. Thêm qua phèn thủy, mặc kệ có phải hay không quan hệ huyết thống, chỉ cần là huyết hạt châu tích đi vào, bất luận kẻ nào máu đều có thể tương dung. Nghiên nghiên Lão thừa tướng dựa gần nghiên nghiên ngồi, một bên cho nàng châm trà, một bên nói, hiện giờ ngươi ta đã là cha con, ngươi chính là ta thất lạc nhiều năm cái kia nữ nhi. Nếu ngươi có cái gì nghi ngờ, còn có thể gọi người đi ngươi quê quán, dò hỏi một chút ngươi dưỡng mẫu nhặt được ngươi thời điểm, trên người hay không là mặc giả ta nói những cái đó đồ vợ. Bảo đảm là không sai chút nào. Không, ta tin tưởng ngài. Mục nghiên nghiên lắc đầu, nhìn lao thừa tướng như thế kích động, ánh mắt cũng dần dần mềm mại xuống dưới, hít sâu một hơi, mới hô lên cái kia tự, cha. Tuy rằng nàng đối trước mắt nhiều ra tới thân cha không có gì cảm giác, nhưng đây là nguyên chủ thân cha a xem hắn như vậy ái nữ sốt ruột nàng cũng bị cảm động như vậy cũng thực không tội à chính mình thân thế lai lịch làm rõ ràng nàng hiện giờ chính là đương triều thừa tướng duy nhất đích nữ không bao giờ sẽ có người dám kêu gào nàng là giã hải tử chương bốn trăm chín mươi ta thích ngươi là đủ rồi hết thể trần ai lạc định mục nghiên nghiên thân thế chi mê cũng làm rõ ràng nguyên bản mục nghiên nghiên còn tính toán nhìn lại phù đâu nhưng lão thừa tướng thật sự không muốn nàng cứ như vậy đi rồi vẫn luôn dính ngồi ở nàng bên người không ngừng đầu uy các loại an vật trái cây, chỉ hận không được đem tâm đều móc ra tới cấp. Vẫn luôn nói mấy năm nay đều không có có thể dưỡng tại bên người, hiện giờ thật vất vả tương nhận, như thế nào có thể lập tức liền đi, mặc kệ nói như thế nào cũng muốn trụ thượng mấy ngày. Còn muốn cho nàng ngày hôm sau liền đi tế bái mẫu thân, đem tin tức tốt này nói cho đã mất đi tướng phủ chủ mẫu. Cố tư thường cũng là ý tứ này, nếu đã nhận tổ quy tông, cũng ở các bô lão thúc bá chứng kiến hạ, đem tên viết vào dung thị nhất tộc gia phả chung cũng nên ở nhà trụ thượng một đoạn thời gian mà hắn làm con rể cũng nên bồi phu nhân cùng nhau ở quyền coi như là bồi phu nhân chân chính hồi môn cứ như vậy mục nghiên nghiên cùng cố tư thường liền trực tiếp ở phủ thừa tướng trụ hạ cố phủ bên kia từ triệu ma ma cùng tiểu đồ đệ biết hơi tạm thời trông giữ mà mục nghiên nghiên là lão thừa tướng dung ninh thất lạc nhiều năm tướng phủ đích nữ sự tình cũng ở ngày hôm sau truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thực mau toàn bộ kinh thành liền đều đã biết nguyên lai like năm nay ân khoa trạ nguyên cố tư thường đương nhiệm hộ bộ thượng thư nguyên phối thê tử mục nghiên nghiên không riêng gì năm nay mỹ thực đại tái thượng đoạt được thứ nhất quán quân không riêng gì tiếp quản xuân văn cát càng là lao thừa tướng thất lạc nhiều năm ruột thịt nữ nhi mục nghiên nghiên tên lập tức trở thành trên phố câu chuyện mọi người ca tụ thậm chí đã có thuyết thư tiên sinh tính toán đem mục nghiên nghiên chuyện xưa biên soạn thành thư hảo phương tiện ở quán trà tiểu lầu thuyết thư kiếm tiền trong lúc cố tư thường như thường thượng triều trong triều đồng liêu nhưng thật ra không có vài người nghị luận Đại gia nhìn thấy cố Tư Thường lúc sau đơn giản đều là chúc mừng khen ngợi, nói cố Tư Thường mệnh hảo phúc khí hảo, cưới thê tử không chỉ có chủ nghệ cao siêu sẽ kiếm tiền, nhưng là tôn quý lịch nữ. Cố Tư Thường nghe nhiều những lời này, trở lại phủ thừa tướng sau, cũng nhịn không được ở mục nghiên nghiên trước mặt học thuyết, nghiên nghiên, ngươi có biết hay không? Hiện giờ ngươi mới là này trong kinh thành Hồng Nhân Á hiện tại nhìn thấy ta, đều không ở nói ta là năm nay trạng Nguyên Lang, mà là nói ta là nhất phẩm thừa tướng hiên tế. Bọn họ nói cũng không sai nha mục nghiên nghiên đang ở trong phòng trả tiền này hai tháng không có xem chướng ngục xuân đoán các chướng ngục đã trồng chất như núi gác cao chủ đem xuân đoán các đã truyền cho nàng nàng hiện tại là xuân đoán các thiếu lưng ra tự nhiên cũng muốn bắt đầu học tập vào tay kinh doanh quản lý chướng ngục nhà kho việc xem mục nghiên nghiên vội cũng không ngẩng đầu lên cố tư thường cố ý ngồi ở bên người nàng thở ngắn than dài nói ai nguyên bản ta vẫn luôn còn mừng thầm nếu ngươi chỉ là cái sinh ra bình phảm tá điền chi nữ ta ngược lại vui mừng thực cảm thấy chính mình tránh tới cả đời này công danh mới xứng đôi ngươi hiền huệ có khả năng nhưng hôm nay ngươi lập tức trở thành tướng phụ đích nữ thân phận cao quý quý không thể nói ta ngược lại có chút không xứng với ngươi phi phi phi đang ở dùng bút than trả tiền mục nghiêng nghiêng lập tức ném xuống trong tay bút đối với một bên không khí liền phi vài hạ sau đó mới thở phì phì mà nhìn về phía cô tư thường ngươi nghe một chút ngươi nói nói gì vậy cái gì xứng đôi không xứng với Nghe những người đó loạn nói bậy lấy chính mình nhật tử còn quá bất quá. Cố tư thường đương nhiên hiểu này đó, nhưng cố ý trôn sâu đầu, im miệng không nói không nói, đặc biệt chờ mục nghiên nghiên hống chính mình. Quả nhiên, mục nghiên nghiên thực mau mắc như, một đôi tay nhỏ phùng hăng cằm, là lúc mà tiểu thân mình cũng lập tức dịch lại đây ngồi ở hắn trên đùi. Cố tư thường, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không được ngươi nói cái gì xứng không xứng, trên đời này không có xứng cùng không xứng, ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, này liền đủ rồi. Chương 491 Trưởng Công Chúa Tiểu Tâm Tư Nghe được Mục Nghiên Nghiên nói như vậy, Cố Tư Thường khoe miệng khẽ nhúc nhích lặng lẽ lướt trên một mặt ý cười. Ta biết tâm ý của ngươi, Nghiên Nghiên, ta cũng là. Mặc kệ ngươi là ai, là cái gì thân phận, là mặc kệ ngươi rốt cuộc cất giấu nhiều ít bí mật, ngươi chính là ngươi, ta cũng chỉ thích ngươi, này liền đủ rồi. Động tình mà nói ra những lời này, Cố Tư Thường cũng nâng lên hai tay, thông thả mà kiên định mà khoanh lại Mục Nghiên Nghiên vòng eo. Hán tưởng Như vậy kết quả kỳ thật đã thực hảo. Mục nghiên nghiên nếu là bình thường thương hộ, tá điền chi nữ, hắn cũng thực vui mừng, như vậy thân thế, hắn đích sắc càng thêm xứng đôi nàng. Thậm chí người trong nhà ở nàng nhà mẹ đẻ người trước mặt cũng có thể thoáng ngẩng đầu lên, nhưng hiện giờ nghiên nghiên thân phận là tướng phủ đích nữ, tôn quý vô cùng, hắn nội tâm chấn động, nhưng cũng càng cảm, cảm thấy đến vui vẻ. Ít nhất như vậy, nghiên nghiên xuất thân không bao giờ sẽ có người nói ba đạo bốn. Nàng thân phận cao quý, hắn tự nhiên cũng thay nàng vui mừng chỉ cần hai người có thể bên nhau lâu dài mặt khác cái gì đều không quan trọng giờ này khác này bất đồng với phủ thừa tướng ấm áp hoàng cung dưỡng tâm điện nội hoàng đế vừa mới phê duyệt song tấu trương bưng thủ linh thái giám đưa tới canh sâm mới vừa thiển trước một ngụm ngoài điện liền có thái giám thông báo hoàng thượng trưởng công chúa tiến đến thỉnh an hoàng đế lược nâng lên mí mắt nhìn về phía cửa ý bảo tiến bảo thực mau trưởng công chúa An mặc màu xanh biết nghiêng khâm khổng tức lam sợi tơ đường viền váy dài đi đến các bản trước hoàng đế nhợt nhạt hành lễ phụ hoàng nhi thần biết phụ hoàng xử lý triều chính vất vả đặc biệt chuẩn bị mát lạnh giải nhật trẻ hạ sen lại đây thỉnh phụ hoàng nhấm nháp hoàng đế lược giơ tay hiểu ánh mắt bên người thái giám lập tức tiến lên đoan đi rồi công chúa trong tay trẻ hạ sen trình cho hoàng đế hoàng đế tiếp nhận còn ấm áp trẻ hạ sen cũng không vội vã uống xong ngược lại đảo mắt nhìn về phía trưởng công chúa trong tầm mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu hằng nhi dứt lời ngươi lại có chuyện gì muốn cầu chữam phụ hoàng Nhi thần hôm nay chỉ là tới biểu hiếu tâm, như thế nào liền thành có việc yêu cầu. Trường công chúa bất mãn mà méo miệng, nhưng một đôi xinh đẹp mắt vượng lại tất cả đều là hờn dối. Hoàng đế bất đắc dĩ mà cười, ngươi là phụ hoàng đứa bé đầu tiên, tính tình của ngươi phụ hoàng còn không hiểu biết sao. Nếu là không có muốn nhờ, ngươi cũng sẽ không như vậy ân cần. Kỳ thật trưởng công chúa bị nói toạc tâm tư, gương mặt dâng lên hai mặt đỏ ửng, ngược lại không hề che giấu. Phụ hoàng quả nhiên là liệu sự như thần, kia nhi thần cũng liền không dối chứ kỳ thật. Nhi thần nhìn chúng cái kia cố tư thượng, Chính là năm nay ân khoa trả nguyên, hiện giờ hộ bộ thượng thư, cố tư thượng, Hoàng đế sắc mặt không thay đổi, không hề trước mắt mà nhìn chằm chằm chính mình trưởng nữ. Ngươi có biết, kia cố tư thượng đã thành ra, trong phủ đã có một cái chính thê chủ mẫu, hơn nữa hắn kia thê tử, vẫn là lao thừa tướng dung ninh mất tích nhiều năm ruột thịt nữ nhi. Này đó, nhi thần tự nhiên là biết đến. Này hai việc đã chuyển đến dư luận xôn xao toàn bộ kinh thành người đều biết đã xảy ra hai kiện đại sự đệ nhất kiện lao thừa tướng mất tích nhiều năm nữ nhi tìm về cái thứ hai ân khoa trạng nguyên cố tư thường nguyên phối thê tử chính là lao thừa tướng ruột thịt nữ nhi toàn bộ sự tình truyền so thoại bản tiểu thuyết còn muốn lợi hại đã là không người không biết không người không hiểu ai hằng nhi vậy nguyên nếu biết kia cố tư thường đã có thê tử như thế nào còn coi trọng hắn đâu hoàng đế hơi hơi thở dài một hơi này lại như thế nào hắn chỉ là có phu nhân Này không phải còn chưa có tử sao. Không có sinh dục con cái, cảm tình cũng sẽ không cũng đừng thâm hậu, nếu là hiện tại dạy bọn họ tách ra, cũng không phải cái gì về khó. Trường công chúa nói chuyện thanh âm kêu kiều mềm thực, nhưng trong lời nói lại mang theo tàn nhẫn. mươi 492 Mục Nghiên Nghiên Tân An Bài. Trường công chúa nói xong lời này, tiểu tâm mà nhìn thoáng qua phụ hoàng sắc mặt, sau đó tiếp tục nói, hơn nữa, nhi thần cũng là vì phụ hoàng suy xét. Này cố tư thường tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rất là có khả năng nghe nói lần này cùng thái tử ca ca đi tương bắc cứu tế, lập hạ không ít công lao. Hán vị kia nương tử, cũng là cái ở kinh thành vang dội nhân vật, tay cầm kinh thành lớn nhất tiểu lầu xuân năng cát, ý đồ xấu rất nhiều, nhất sẽ kiếm tiền phát tài, phố phường đồn đãi, vị này cố phu nhân đã là phú khả địch quốc. Vừa dứt lời, hoàng đế gương mặt đột nhiên buộc chặt chút. Trường công chúa nhìn ra biến hóa, trong lòng có định đoạn, lại tiếp tục nói, nếu chỉ là như thế, cũng không tính cái gì. Nhưng vừa vặn cái này cố phu nhân hiện tại lại thành lao thừa tướng ruột thịt nữ nhi. Chúng ta vị này dung ninh thừa tướng cũng là hai triều nguyên lão ở trong triều cũng là nhất hô bá ứng quang cổ chi thần, hiện tại có một cái như thế có khả năng hiền thế, hơn nữa một cái phú khả địch quốc nữ nhi, thật sự là không thể không làm người. Công chúa cô y kéo trường thanh âm, không hướng hạ nói đi. Lại tiếp tục thâm nói, chính là nghị luận quốc chính. Nàng không nghĩ gánh cái này tội danh, lời nói đều nói đến cái này phân thượng phụ hoàng tọa ủng giang sơn cả đời lại là kiểu gì khôn khéo cơ trí, tự nhiên là minh bạch nàng ý tứ mà gỗ tử đàn dựa ghế hoàng đế sắc mặt quả nhiên trở nên càng thêm khó coi ngay cả bưng trẻ hạt sen đôi tay cũng buộc chặt không ít mu bàn tay thượng ẩn ẩn nổi lên gân xanh thật lâu sau lúc sau hoàng đế sắc mặt mới khôi phục bình thường trầm thấp mở miệng hằng nhi suy nghĩ thập phần chu toàn ngươi quý vì ta triều trưởng công chúa nguyện ý tuyển hắn vì phò mã là để mắt hắn đến nỗi hắn cái kia nương tử Nếu là trực tiếp kêu hắn hưu thề, hắn tất nhiên không chịu, không bằng như vậy. Hoàng đế nói đến này, nhìn về phía trưởng công chúa ánh mắt cũng nhiều một tia tính kế, hằng nhi yên tâm, phụ hoàng nhất định sẽ muốn hắn nhả ra. Trưởng công chúa vui mừng quá đỗi, lập tức trịnh trọng quỳ dạp trên đất, hành một cái đại lễ, nhi thần đa tạ phụ hoàng. Liên tiếp qua mấy ngày, đã tới rồi lập hạ. Bầu trời đã nhiều ngày vẫn luôn âm u mà, chỉ màu xám tầng mây che lấp không trung. Tựa hồ phải có mưa to tầm tã. Nhưng nhưng vẫn không thấy giọt mưa rơi xuống. Nhìn đến như vậy thời tiết, vẫn luôn có người nghị luận, có phải hay không muốn thời tiết thay đổi. Mấy ngày nay, Mục Nghiên Nghiên vẫn luôn ở làm liên tục bận rộn. Ở phủ thừa tướng trụ hạ lúc sau, nàng liền vội vàng cùng Dung Ninh cùng nhau tế tổ, lấy đích nữ thân phận đi dung thị nhất tộc phần mộ tổ tiên nơi đó, gặp qua liệt tổ liệt tông lúc sau còn cấp mẫu thân thượng mấy chú hương. Xuân văn các bên kia sự tình đã lý suất đầu tư, tính ra chướng mục cùng doanh thu, nhưng lão các chủ khỏe mạnh nàng thân là thiếu đông gia cũng là muốn không thể thiếu mỗi ngày cấp lao các chủ hội báo chứng ngủ. Mà hứa Dương Thành bên kia nam hạnh các công tác cũng không có gác lại xuống dưới, mỗi tuần đều sẽ có ra roi thuốc ngựa trả tiền đơn tử muốn xem xét. Cùng lúc đó, bởi vì đi theo cố tư thường đi một chuyến tương bắc, chân chính kiến thức tới rồi thiền thai nhân họa trong lúc, ba cánh nhiều khổ nhiều khó lúc sau, nàng liền có một cái tân kế hoạch, sáng lập từ thiện cơ cấu. Đem phía trước khai cái kia cứu tế đường, nàng tính toán nhiều khai mới nhà, đến bạc. Nếu là tế dân cứu thế, tự nhiên là chính mình xuất tiền túi, nàng kiếm bạc cũng đủ nhiều, hồi quỹ xã hội cũng là hẳn là. Đệ nhất kiện cứu tế đường, liền khai ở xuân đoán các mặt sau một cái trên đường. Nhưng phạm là không có tiền ăn cơm, trong nhà có lao nhược tàn tật, đều có có thể đến cứu tế đường miễn phí dùng cơm. Mà phía trước ở tương đàm thành công bố dược thiện thực đơn, nàng cũng chính thức mà ở kinh thành công khai. Đến tận đây, trong kinh thành khen ngợi mục nghiên nghiên tiếng hô càng cao. mươi 493 Bình Thê Thả từ khi mục nghiên nghiên tiếp quản xuân đoán các lúc sau, trừ bỏ nguyên bản đồ ăn phẩm, nàng lại tăng thêm tân món ăn, hơn phân nửa đều là cùng dược thiện có quan hệ. Dược thiện phương thuốc cũng không phải mật không truyền ra ngoài, mà là giống nhau công khai ở cứu tế đường. Rất nhiều người không hiểu, đều kinh ngạc cảm thán mục nghiên nghiên là trăm năm khó gặp kỳ nữ tử, tay cầm cách hay không nghiên cứu kiếm tiền, lại có thể so với bồ tát tâm điệu miễn phí truyền thụ cho đại gia. Đại gia đối mục nghiên nghiên việc thiện mang ơn đội nghĩa hồi báo phương thức còn lại là có năng lực liền đi xuân đoán các dùng bữa uống rượu nhiều cấp tiền thưởng không có năng lực liền chủ động cấp xuân đoán các đưa đồ ăn đưa mễ ở mục nghiên nghiên kinh doanh kế hoạch hạng xuân đoán các sinh ý chưa từng có hòa bạo nước chạy tiền lời cũng là so trước kia nhiều ra mấy lần dựa theo lúc trước cùng lão các chủ ký kết tốt khế ước công văn nàng tiếp quản kinh doanh xuân đoán các lúc sau tiền lời sẽ đến năm thành hơn nữa nàng nam hạnh các tiền lời nàng mỗi tháng đã có mười vạn lượng đông tuyết bạc tiền trướng Mà này đó tiền, bởi vì số lượng quá nhiều, thêm chi phía trước nàng đã tích cóp xuống dưới sáu trăm vạn lượng bạc, đều đổi thành đồng giá thỏi vàng, toàn bộ tồn vào kinh thành cùng với kinh thành ở ngoài tiền trang nội. Đối với nàng này đó cách làm, cố tư thường cũng không dị nghị, thậm chí thập phần khâm phục nhà mình nương tử lâu dài ánh mắt. hắn thực nhận đồng mục nghiên nghiên cách làm, bạc tránh như vậy nhiều, hắn tự thân cũng vị cư nhị phẩm, không hề vì tiền bạc gan mặc phát sầu. Mục nghiên nghiên tránh ra bạc. Tự nhiên là tưởng sai như thế nào liền sai như thế nào, huống chi là vì mở cứu tế đường, cứu thiên hạ bà tánh, đây là đại đại việc thiện, càng đáng giá hắn khen ngợi. Với hắn mà nói, tiền tài vốn chính là vật ngoài thân, có thể cùng mục nghiên nghiên an ổn độ nhật, vì bà tánh nhiều mưu phúc lợi, cũng đã là hắn lớn nhất tâm nguyện. Nhưng mà, cố tư thường an ổn tâm nguyện thực mau liền đánh vỡ. Tháng 6 sơ 7 ngày đó, tan chiều sau, quần thân rời đi, lại chuyên môn chỉ triệu cố tư thường lưu lại đến mặt sau noán các nói chuyện nói chuyện suốt một buổi sáng mai cho đến canh giữ ở cửa cung gã sai và xuất ruột chuẩn bị đi tìm thừa tướng dung ninh xin giúp đỡ thời điểm cố tư thường mới bị thả ra khả nhân lại cùng ném linh hồn nhỏ bé giống nhau thân cao tám thước đỉnh bản thân mình giờ phút này hể vải không phân chấn đầu chôn sâu tuấn lãng như ngọc khuôn mặt lúc này than trì một mảnh mặc đồng trung tràn đầy kinh ngạc mà nhìn mũi chân dường như nghe được cái gì đến không được sự tình đại nhân đại nhân ngài đây là làm sao vậy Gã sai vật coi chừng tư thường sắc mặt không đúng, trong lòng kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ cố tư thường hướng trên xe ngựa đi. Đại nhân! Ngài, ngài có phải hay không bị hoàng thượng gian dạy, vẫn là làm sao vậy ngài nói chuyện nha? Gã sai vật cấp mà như mày! Mà cố tư thường từ đầu đến cuối không nói một câu, tuy ý gã sai vật ngâng lên xe ngựa, thần xác chất phác mà ngồi ở trên xe ngựa, màu đen trong mắt vẫn cứ kinh ngạc mà phóng đại, trong mắt chỗ sâu trong tất cả đều là hiện lên vẻ kinh sợ cùng khủng hoảng. Gã sai vật cũng bị Cố Tư Thường cái dạng này sợ tới mức hồn vía lên mây, chạy nhanh giá xe hướng phủ thừa tướng chạy. Tới rồi phủ thừa tướng sau, Mục Nghiên Nghiên còn không hề trong phủ, nghe hạ nhân nói là đi Xuân Loan các kiểm toán. Cũng may tướng gia đã sớm về tới trong phủ, nay sẽ đang ở trong thư phòng luyện tự. Gã sai vật bước nhanh chạy tiến thư phòng, đem sự tình đơn giản nói vừa nói, lão thừa tướng vừa nghe cũng phát hiện không ổn, ném xuống bút liền đi phía trước viện đại sảnh chạy. Lúc này Cố Tư Thường đã ngồi ở đại sảnh ghế trên vẫn không núc đích, giống như tượng sáp, mãi cho đến lao thừa tướng phe phẩy cố tư thường thân mình, hắn mới có sở phản ứng, chậm rãi dương mắt nhìn về phía lao thừa tướng, lông mi nhẹ chớp, rốt cuộc phun ra một câu tới, nhạc phụ, hoàng đế hắn nói, muốn đem hàng an trưởng công chúa gả thấp cho ta, làm ta bình thê, chương bốn trăm chín mươi ta chỉ cần nghiên nghiên. ngươi nói cái gì? Lao thừa tướng dung ninh cơ hồ là không thể tin chính mình lỗ thai. cố tư thường thất hồn lạc phách mà lặp lại, vậy hạ nói muốn đem trưởng công chúa gả thấp cho ta, làm ta bình thê. Bình thê. Lao thừa tướng kiếp sợ. Cái gọi là bình thê, chính là một cái trong phủ ra hai vị đương gia chủ mẫu, giống nhau đều có quản gia chi quyền, giống nhau đều là chính thê. Nhưng loại chuyện này, tiền triều mới có quá, buồn triều còn chưa ra quá như vậy tiền lệ. Hoàng đế cư nhiên sẽ mở miệng đưa ra yêu cầu này, quả thực không thể tưởng tượng. Cố tư thường thổ hôi sắc mặt một chút khôi phục bình thường, mặc đồng kinh hoàng cũng dần dần tiểu rút đi. Ngược lại trầm tính lên, ta lúc ấy liền cự tuyệt. Ta không tiếp thu như vậy cách nói, ta cũng không cần công chúa. Tư thường, bệ hạ như thế nào sẽ đột nhiên có yêu cầu này? Trường công chúa kiểu gì tôn quý, đó là bổn triều quốc mâu sở ra cái thứ nhất con cái, bệ hạ nhất coi trọng, vẫn luôn đều tỉ mỉ chọn lựa muốn tuyển một cái hảo pho mã, như thế nào sẽ cố tình chọn thượng ngươi, thả biết rõ ngươi đã cùng nghiên nghiên thành hôn 3-4 năm, còn muốn kiên quyết đem công chúa gả lại đây, đây là gì đạo lý? chẳng lẽ công chúa đối với ngươi vừa gặp đã thương bởi vì cố tư thường ngữ tốc rất chậm tầm mắt cũng rốt cuộc có tiêu cự một tấc tức mà nâng lên tầm mắt nhìn về phía dung ninh chậm dãi nói có lẽ công chúa coi trọng ta chỉ là trong đó một nguyên nhân càng quan trọng là kiên kỵ một câu nhất trâm kiến huyết lao thừa tướng dung ninh cũng nháy mắt phản ứng lại đây ngươi là nói đúng là bởi vì nghiên nghiên là ta đích nữ ta thân là hai triều nguyên lão thân cư địa vị cao hơn nữa ngươi cái này hiển tế lại như thế có khả năng nghiên nghiên lại như vậy sẽ kinh doanh sinh ý cho nên hoàng đế tâm sinh kiên kỵ khủng ngày sau ngươi cánh chim đầy đạn khó có thể nắm giữ liền thừa dịp trưởng công chúa khuynh tâm với ngươi cơ hội dứt khoát đem công chúa gả cho ngươi tới chế hành ngươi chứ bỏ cái này ở không có khác lý do cố tư thường tư duy rõ ràng ta tài học hữu hạ, lại không phải danh chấn kinh thành mỹ nam tử công chúa lại như thế nào khuynh mộ ta cũng đều không phải là phi ta không thể chỉ có bệ hạ kia vậy ngươi vừa rồi nói cự tuyệt Dung Ninh nghĩ đến đây, tóc mày, càng thêm khẩn trường, hôm nay bệ hạ tìm ngươi, chỉ là thử ngươi thái độ, sợ là ngày mai chính là trực tiếp hàng chỉ, cho đến lúc này cái lời thánh chỉ chính là muốn xét nhà chém đầu. Là lại như thế nào? Ta thân là thân tử, vì nước hiệu lực, vì quân tận trung, là ta bổn phận, nhưng còn chưa từng có nghe qua một hai phải lấy công chúa làm vợ mới xem như trung thần thanh quan đạo lý. Cố tư thường thanh âm len ken, nhìn phía Dung Ninh mà ánh mắt cũng là chém đinh chặt sát. Ta đã từng đối nghiên nghiên phát quá lời thề, cuộc đời này chỉ cần nàng một người, quyết không phụ nàng, nếu là tương phụ, trời chu đất diệt. Trưởng công chúa gà thấp, đích sắc không cần hưu thê, không phải nạp tiếp. Nhưng này so nạp tiếp càng quá mức, nếu chỉ là tiếp, ít nhất nghiên nghiên còn có đương gia chủ mẫu quyền lợi có thể đem tiếp thất bán đi, nhưng nếu trưởng công chúa là ta bình thê, nghiên nghiên đến lúc đó nên như thế nào tự xử. Ta đối nàng lời thề, chẳng phải là tất cả đều phản bội. Tư thường, ngươi... Nghe được cố tư thường này, một phen môn luận, Dung Ninh cũng không khỏi động dung, "Hảo con rể, ta biết ngươi là thật sự yêu quý Nghiên Nghiên. Có ngươi như thế, lão phu cũng có thể yên tâm. Ta không thể thực xin lỗi Nghiên Nghiên, trừ bỏ Nghiên Nghiên, ta ai cũng không cần. Mặc kệ nàng là trưởng công chúa, vẫn là bầu trời tiên tử, đều không quan trọng." Cố tư thường nghiêm túc nói, "Ta đã từng hảo, nếu là bệ hạ thật sự khăng khăng phải làm triều đình đủ loại quan lại trước mặt tuyên bố việc này, ta sẽ trực tiếp cự tuyệt, hảo quá vu hồi huyền tự." Ngày sau liên lụy không rõ. Đến nỗi nghiên nghiên bên này. con thỉnh nhạc phụ không cần nói cho nghiên nghiên. Ít nhất, có thể giấu một khắc là một khắc. mươi 495 cố tư thưởng sầu lo. Là đêm. Hạ phong phơ phất, gió đêm thổi quét đến nhân thân thượng. Xua tan thời tiết nóng, sẽ không lạnh lẽo Ngược lại còn nhiều vài phần mát mẻ. Mục nghiên nghiên từ hầm băng lấy ra một ít khối băng. Làm một đại bổn trái cây đá bảo Phân cho cha dung ninh lúc sau. Sinh hạ đoan trở lại tiểu viện tử cùng cố tư thường cùng nhau ngồi ở dàn nho hạ cầm thuần bạc muỗng nhỏ một muỗng muỗng mà múc ăn là không thể ăn sao cấp cố tư thường uy một muỗng to lại coi chừng tư thường không hề phản ứng hai mắt vẫn như cũ ngơ ngác mà nhìn phía trước không biết tên phương hướng mục nghiêng nghiêng có chút nghi hoặc tự nhủ nói xong cũng cho chính mình nếm một ngụm nhập khẩu đều là quả xoài cùng dưa hấu mềm mại ngọt thanh còn xứng với hoa quế mật ăn rất ngon a như thế nào cố tư thường lại như vậy cái phản ứng cố tư thường Là ta làm trái cây đá bảo không thể ăn sao. Ngươi như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Mục nghiên nghiên hậm hực mà vương cái muỗng, vươn ra ngón tay chọc chọc hắn ngực. Cảm giác được ngực tê dại, cố tư thường lúc này mới hoàn hồn. A, ngươi nói, cái gì? Hắn biên hỏi, biên nhìn thoáng qua bên người trên bàn nhỏ đựng đầy trái cây đá bảo tiểu đĩa, vội nói, ăn ngon, ăn rất ngon. Phải không? Mục nghiên nghiên nửa tin nửa ngờ mà nghiêng đầu, xem kỹ cố tư thường tuấn lãng như ngọc mặt, Tư Thường, Ngươi giống như gần nhất có tâm sự. Hai ngày này ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi đều thất thần. Kỳ thật nàng đã sớm phát hiện, đại khái người hầu hai ngày trước bắt đầu, hắn liền trở nên quái quái. Thoạt nhìn vẫn là cùng ngày thường giống nhau, nhưng là ăn cơm uống nước thời điểm liền nhìn ra vấn đề, đổ nước sẽ không cẩn thận đảo nhiều. Gắp đồ ăn vĩnh viễn chỉ lặp lại kẹp trước mặt kia một đạo đồ ăn. Buổi tối ngủ cũng không hề giống như trước đây ôm nàng dò hỏi nàng hôm nay đều làm cái gì, thế thế đường trang hoàng thế nào? Mà là chỉ ôm nàng. Yên lặng mà ngủ. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là hai ngày này hộ bộ việc nhiều, đúng là muốn đoạt lại mùa hạ thuế má thời điểm, có thể là mệnh tới rồi. Nhưng đêm nay còn như vậy, hơn nữa hắn ánh mắt lỗ trống, không giống như là bởi vì công sự quân thân bộ dáng mà thất thần. Người rốt cuộc làm sao vậy? Mục nghiên nghiên xác định, hắn hẳn là có việc gạt chính mình. Không, đã nhiều ngày trinh trước lương điền thu nhập từ thuế, thẩm tra đối chiếu các địa phương đưa tới thu thuế đơn tử có lẽ là có chút mệt mỏi, thật sự không có gì. Cố tư thường vùng trong tay quạt xếp, nâng lên cánh tay dài kéo qua mục nghiên nghiên tay, cố ý kéo ra khỏe miệng đối nàng ôn nhu cười, ta như thế nào sẽ có việc giấu ngươi đâu. Kêu Hảo đem, ta tin tưởng ngươi. Mục nghiên nghiên nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, nếu là có việc lưỡng lự, nhất định nói cho ta biết không. Vì Phu biết, được rồi, chạy nhanh ăn trái cây đá bảo đi, cái này ta sớm liền muốn làm, vẫn luôn không cơ hội làm cho ngươi ăn, hiện tại hiện ra cha trong phủ có hầm băng, mùa hè ăn cái này nhất thích hợp lạc. Mục Nghiên nghiên trên mặt một lần nữa rào rạt nổi lên tươi cười, bưng lên trái cây đá bảo lại cấp cố tư thường đầu y. Cố tư thường mỉm cười há mồm ăn xong, trong lòng lại chua xót thực. Thừa tướng Dung Ninh đích xác đáp ứng rồi, đem việc này giấu giếm xuống dưới. Nhưng hoàng đế bên kia lại như thế nào sẽ thiện bãi Cam Hưu? Đặc biệt là hôm nay, hắn làm trò văn võ bá quan mặt trước mặt mọi người cự tuyệt hoàng thượng ý tốt, chọc đến hoàng đế không ngo. Nếu không phải phòng kỳ ở một bên hòa giải, hôm nay Lâm Triều hắn cùng hoàng đế ai cũng xuống đài không được chính là hôm nay hắn là cự tuyệt hoàng đế bên kia sợ sẽ không dễ dàng dừng tay hắn đảo không sợ ném chức quan liền sợ chuyện này sớm muộn gì giấu không được đến lúc đó giáo mục nghiên nghiên đã biết ngược lại chọc nàng thương tâm lo lắng chương bốn trăm chín mươi sáu xảy ra chuyện nghĩ vậy chút cố tư thường nỗi lòng càng loạn chậm rãi buộc chặt vòng ở mục nghiên nghiên bên hông tay rũ mắt che giấu đáy mắt suy nghĩ gió đêm phơ phất sân đen kịt chỗ sâu trong thường thường có côn trùng tê vang con dế mèn tiếng têu truyền đến Đêm, còn thực dài lâu. Vài ngày sau, cố tư thường như thường đi vào chiều sớm. Nhưng lúc này đây, hắn lại không có đúng hạn hồi phủ. Trở về chỉ có lão thừa tướng Dung Ninh còn có đồng dạng bước đi vội vàng phòng kỳ. Nhìn đến hai người kia đồng loạt toát ra tới, thả đều thần sắc nôn nóng, đang ở nghiên cứu tế thế đường bố cục mục nghiên nghiên không thể không buông bàn vẽ, từ bàn trước ghế trên đứng dậy. Cha, phòng đại nhân, các ngươi đều đã trở lại. Kia tư thường đâu, hắn không trở về sao? nàng do hỏi mà đồng thời đã đi ra thư phòng đứng ở cửa chiều trong viện nhìn lại trong viện đình viện rộng thoáng lại không có một bóng người nơi nào có thể thấy cô tư thường bóng người nghiên nghiên cố phu nhân mà phía sau truyền đến dung ninh muốn nói lại thôi thanh âm phong kỳ thanh âm cũng là thập phần khó xử dường như có nói cái gì muốn nói làm sao vậy cha mục nghiên nghiên cũng phát hiện không đúng nhanh chóng xoay người nhìn về phía dung ninh trong khoảng thời gian này Rất ít nhìn thấy cha cùng phòng kỳ đại nhân cùng nhau xuất hiện, hơn nữa biểu tình còn như vậy nghiêm túc, giống như có đại sự phát sinh, rồi lại không dám luôn nói. Phòng kỳ cùng dung ninh hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thế nhưng đều thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là lão thừa tướng tiến lên một bước, dắt mục nghiên nghiên tay, lấy một loại trưởng bối yêu thương vãn bối khẩu khí, khuyên giải an ủi nói, nghiên nghiên, tuy rằng tư thường phía trước đều phải chúng ta gạt ngươi, chính là, có một số việc trung vi là giấu không được ta nghĩ ngươi sớm muộn gì cũng muốn biết, không bằng liền thừa dịp hôm nay nói cho ngươi. ngươi nhất định phải tưởng khai viết, phải có cái trong lòng chuẩn bị. cha, nhìn đến dung ninh biểu tình như vậy nghiêm chỉnh, mục nghiên nghiên ý thức được không tốt, trở tay nắm chặt lao thừa tướng thủ đoạn. cha, ngươi lời này có ý tứ gì? có phải hay không tư thường đã xảy ra chuyện? nhất định là cố tư thường đã xảy ra chuyện. nang liên nói mấy ngày hôm trước cố tư thường cái kia trạng thái thoạt nhìn không đúng, luôn là tinh thần mệt mỏi, ánh mắt mơ hồ không chừng. Hắn lại chỉ nói chính mình là mẹ tới rồi. Hiện tại tưởng tượng, quả nhiên là có vấn đề. Cố tình hỏi hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện, hắn còn ngậm miệng không nói. Nếu là cố tư thường lúc ấy chịu nói cái đôi câu vài lời, nàng cũng có thể giúp đỡ ra cái chủ ý, nói không chừng trước mắt cũng sẽ không đã xảy ra chuyện. Thấy nàng mặt có cấp sắc, một bên phòng kỳ cũng theo sát khuyên giải an ủi, cố phu nhân, mọi việc đều phải nghỉ thoáng một chút. Chờ hạ nói cho ngươi tin tức thời điểm, ngươi nhất định phải tâm phong khoáng. Trước hướng chỗ tốt tưởng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố tư thường người khác đâu? Mục nghiên nghiên đã nghe không vào, bắt lấy lao thừa tướng thủ đoạn liền truy vấn, có phải hay không cố tư thường xử lý hộ bộ những cái đó thuế khoảng trướng mục thời điểm, không có trải vớt rõ ràng, bị bệ hạ răng dậy. Vẫn là hắn trở về trên đường không cẩn thận bị thương người nào, hoặc là chính hắn bị thương. Không phải, đều không phải. Kia rốt cuộc là cái gì, các ngươi nhưng thật ra nói nha. Các ngươi là muốn cấp chết ta. Mục nghiên nghiên khóc không ra nước mắt, quả thực đều phải giống ra tới. Là tư thường bị ngôn quan buộc tội, nói hắn đi quá giới hạn vô lễ, miệt thị triều đình. Đã bị quan nhập đại lao, cách chức điều tra. Cái gì? Mục nghiên nghiên hô hấp cứng lại, đồng tử động đất, trong mắt nháy mắt thu nhỏ lại rất nhiều, không thể tin tưởng mà nhìn Dung ninh, cha, ngươi lặp lại lần nữa. Tư thường hắn bởi vì cái lời thánh dụ, đã chọc bệ hạ không mau, hiện nay lại tao tiểu nhân buộc tội, nói hắn hành vi đi quá giới hạn. Đã bị nhốt ở kinh thành hình bộ Đại Lao. Chương 497 bộ tội. Đi qua giới hạn. Mục nghiên nghiên cắn cái này từ lặp lại. Sao có thể đi qua giới hạn? Rốt cuộc là ý gì? Dung Ninh nắm chặt mục nghiên nghiên cánh tay. Chỉ sợ nàng quá mức kích động. Nghiên nghiên, ngươi đừng sợ. Ngươi còn có cha à. Cha thân là một quốc gia trí tướng. Nhất định sẽ khuynh tẫn toàn lực bảo tư thường không có việc gì. Đi qua giới hạn cái gì? Ngươi vừa rồi nói hắn cãi lời thánh dụ Lại là có ý tứ gì hắn cãi lời cái gì mục nghiên nghiên đã nghe không được dung ninh an ủi chỉ một lòng muốn hỏi ra kết quả phong kỳ ở một bên ngắt lời nói bởi vì ngươi tháng này tới miễn phí phóng lương dựng lên tế thế đường dàn xếp những cái đó nghèo khổ môn hộ có ngôn quan siêu tập ngươi này đó chứng cứ sửa sang lại đăng báo nói là cố tư thường hành vi đi quá giới hạn triều đình chưa ban bố chiếu lệnh liền tự mình làm chủ an bài này đó là miệt thị quân thượng miệt thị quân thượng ta này nhưng đều là vì triều đình mới làm như vậy Mục nghiên nghiên mãn nhãn khiếp sợ, đàng ra một bàn tay, chỉ nghĩ ngoài cửa Kinh Thành Tây Bắc Phương, Kinh Thành Trung không thiếu có lão nhược bệnh tàn nhà, chẳng lẽ ở thiên tử dưới chân, liền chơ mắt nhìn, không quan tâm, tùy ý bọn họ đông chết đói chết, hoặc là lên phô ăn xin sao. Ta chính mình ra tiền xuất lực, đi tu tế thế đường, đi phát lương thực, chính là vì triều đình thanh danh suy nghĩ, như thế nào liền thành miệt thị quân thượng. Nếu thật sự cảm thấy miệt thị, vì sao ngay từ đầu tu sửa thời điểm không nói, hiện tại đều hoàn công một tháng mới đến nói sự bởi vì bởi vì nhìn thân sinh nữ nhi như thế kích động dung ninh càng thêm nói không nên lời nguyên do phong kỳ ở bên cạnh xem sốt ruột nhịn không được mở miệng bởi vì cố tư thường ở ba ngày trước tự minh ở lâm triều thời điểm cự tuyệt hoàng thượng tứ hôn hoàng thượng hướng vào cố tư thường học thức có khả năng trưởng công chúa ở tiếp phong yến ngày ấy đối cố thượng thư xa xa vừa thấy liền tâm sinh ái mộ cho nên hướng bệ hạ thỉnh mệnh nguyện gả cho cố thượng thư vui đùa cái gì vậy mục nghiên nghiên nhịn không được Phun ra một câu hiện đại hóa tới, ta đi hắn lắm mẫu, hắn có lầm hay không à? Toàn kinh thành người đều biết, cố tư thượng có nguyên phối chính thê, trong phủ có chủ mẫu, còn muốn đem công chúa đưa lại đây làm tiếp sao? Là làm bình thê. Bệ hạ ý tứ là, cố thượng thư có người vợ tào khang, tự nhiên không thể hạ đường. Trường công chúa cũng là một lòng say mê, nguyện ý hoàng kim vạn lượng vì của hồi môn, gả thấp cố thượng thư làm bình thê, cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn, cộng chủ gia trạch." Phong kỳ giải thích nói, A phi. Mụ nội nó tích. Cái này hoàng đế lao nhân, quá không biết xấu hổ đi. Vì chính mình ních lợi, vì hắn khuê nữ hạnh phúc, liền đem chính mình vui sướng áp đặt ở người khác thống khổ phía trên. Mục nghiên nghiên cười lạnh ra tới, thật là kỳ văn. Này thiên hạ gian, nghe qua cấp thần tử đưa cơ thiếp, đưa vũ nữ, chính là chưa từng nghe qua đưa trưởng công chúa làm bình thê. Mệnh hắn nghĩ ra, cũng không chê ghê tởm. Hừ. Phong kỳ vừa nghe, lập tức nâng lên ngón tay để ở bên ngôi, vạn không thể nói bậy tiểu tâm thai vách mạch rừng thừa tướng dung ninh cũng đau thương nói phía trước bệ hạ đã từng trong lén lút cấp tư thường nói qua chuyện này tư thường đã chuyển chuyển từ chối không nghĩ tới bệ hạ quyết tâm phải làm ở ba ngày trước thượng triều thời điểm lại làm cho quần thần mặt đề ra đánh giá cũng là tưởng mạnh mẽ hàng chỉ không nghĩ tới tư thường đối với ngươi thật sự tình thâm nghĩa trọng trực tiếp quỳ xuống đất cho thấy tâm ý nói từng đối với ngươi lập hạ thế độc trong phủ chỉ biết có ngươi một người nếu có vi lời thề liền không chết tử tế được Trực tiếp kêu bệ hạ xuống đài không được, ngày đó vẫn là phòng đại nhân khuyên giải, trường hợp lúc này mới đẹp chút. Không thành tưởng. Bệ hạ hơn phân nửa bởi vậy ghi hận, nếu không phải như thế, cũng sẽ không có nôn quan lấy buộc tội, liền chuyện bé xé ra to trực tiếp đem cố tư thường cách trước điều tra. chương 498 Hoàng đế bức hôn. Vừa nghe đến những chi tiết này, chỉ là đơn giản nghe được cha nói cố tư thường ở trên triều đình làm cho văn võ bá quan mặt quỳ xuống, mục nghiên nghiên liền ngược đau xót. Cố tư thường. Ngươi cũng thật ngốc ca nguyên lai like cái kia lời thể, thật sự không phải ngươi thuận miệng nói nói. Ngươi khác cầu đều cầu không được phò mã ra vị trí, trưởng công chúa mang theo hoàng kim vạn lượng gà thấp, ngươi đều không cần. Ngươi chỉ cần ta. Vì ta, vì lời thể, thà rằng cãi lời thánh dụ, thà rằng đi ngồi tù. Mục nhiên nhiên khỏe mắt nóng lên, có nước mắt muốn đoạt không mà ra. Nhiên nhiên, ngươi, ngươi không cần quá kích động dung ninh xem nàng muốn khóc, ái nữ sốt ruột, sốt ruột mà có chút hồ ngôn loạn ngữ, có cha. Có cha ở à, tư thưởng bên kia ngươi đừng nội Cố phu nhân, cha ngươi nói rất đúng, ngươi trước yên tâm. Ngươi tưởng, lần trước cố thượng thư bị quan đến đại lý tự, không giống nhau lông tóc không tổn hao gì ra tới. Lần này, phong kỳ nói chưa nói xong, đã bị mục nghiên nghiên thanh lãnh thanh âm đánh gãy, lần này, không giống nhau. Nghiên nghiên rung ninh đau lòng mà nhìn sắc mặt trắng bệnh mà mục nghiên nghiên, đang muốn khuyên bảo, lại nghe nàng lại nói, kỳ thật khai tế thế đường gì đó, này đó bất quá đều là có lẽ có tội danh. Có phải hay không tội căn bản không quan trọng? Hoàng đế chân chính muốn, cũng không phải đem tư thường quan đến đại lao. Rốt cuộc, không phải còn có trưởng công chúa si tâm ái mộ sao. Nàng ở đây, nàng giơ tay dùng lòng bàn tay lau rớt khỏe mắt thức ác, cười lạnh nói, Hoàng đế cô ý đem cố tư thường nhốt ở trong nhà lao, là tưởng buộc hắn đi vào khuôn khổ, bước ta đi vào khuôn khổ. Làm ta cùng cố tư thường không thể không đồng ý trưởng công chúa gà thấp. Nếu tư thường không đáp ứng, khả năng liền vẫn luôn đóng lại, nếu là ở trọc giận tiên chỉ sợ còn muốn chịu hình sẽ không sẽ không buồn chiều còn không có chém giết quan văn tiền lệ dung ninh vội vàng khuyên giải an ủi mục nghiên nghiên lại chậm rãi lắc đầu lần này không giống nhau huống chi bước hôn không cần phải chém đầu thấy huyết cuối cùng một chữ âm rơi xuống nàng đã xoay người hướng tới tiểu viện đi đến dung ninh chạy nhanh đuổi theo ra đi theo ở phía sau lòng nóng như lửa đốt khuyên bảo nghiên nghiên ngươi ngươi không cần dọa cha à nay không phải còn có cha sao Còn có phòng đại nhân, chúng ta nhất định sẽ khuyên bảo bệ hạ, thật sự không được, ta liền quỳ gối triều đỉnh quỳ thẳng không dậy nổi. Luôn có biện pháp a. Cha, không cần như vậy, ngươi nếu là thật sự phải quỳ, chỉ biết làm tức giận thánh thượng, làm hoàng đế cảm thấy là cha hiện giờ quyền thế ngập trời, lại có phú khả địch quốc đích nữ, mới dám có là gan uy hiếp án. Mục Nghiên Nghiên không quay đầu lại, cũng không đình chỉ bước chân, lập tức hướng tới tiểu viện phía trước cổng vòm đi đến, "Cha, ta tưởng trước đi ra ngoài đi một chút, ngươi đừng lo lắng ta." Trời tối phía trước ta sẽ trở về. Nghiên nghiên. Dung Ninh vội vàng mặc đều, thậm chí tưởng đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng mới vừa đuổi theo ra đi hai bước, đã bị bên người ông bạn giả phòng kỳ một phen kéo lại. Dung Ninh, lúc này ngươi đuổi kịp cũng vô dụng. Ta xem ngươi nữ nhi là cái có thể nhận sự, có thể quyết đoán. Phía trước cố tư thường đắc tội bảng tinh cháu trai, bị cái kia bảng trung cảnh nốt ở đại lý tự. Nàng đều không khóc không náo, vương vàng bình tĩnh xử lý. Ta tưởng lần này hẳn là cũng sẽ có điều quyết đoán chỉ cần cho nàng một ít thời gian lẳng lặng chính là nàng cái dạng này ra cửa ta như thế nào yên tâm hạ? dung ninh dứt lời lại muốn vén lên trường bảo muốn truy phong kỳ dôi tay ngăn lại quay đầu đi nhìn về phía phụ cận hành lang làm việc gã sai vặt đừng ngốc đứng xem náo nhiệt còn không phái vài người đi theo tiểu thư đừng xảy ra cái gì sự tình chương bốn trăm chín mươi chín xem ra bị hạch tội chỉ là sớm một gì gã sai vặt lập tức buông trong tay điều chổi thân ảnh chật lóe đuổi theo ra tiểu viện mà phòng kỳ tắc lôi kéo dung ninh một lần nữa trở lại trong thư phòng bắt đầu thương lượng đối sách dung ninh ngồi ở thư phòng vòng nhỏ ghế thân xác đờ đẫn thất hồn lạc phách địa đạo ông bạn già ngươi không cần như vậy chấn an ta ta không phải vài tuổi hài đồng hiện giờ sự tình ta biết nặng nhẹ ngươi biết cái gì nặng nhẹ đây là người trẻ tuổi hạt hồ nháo nói vài câu lời ngon tiếng ngọt thệ hải minh sơn liền toàn bộ thật sự phòng kỳ không cho là đúng cũng đi theo ngồi ở bên cạnh ghế trên thập phần lạc quan địa đạo, lại nói tiếp, cố tư Thưởng kia tiểu tử nhưng thật ra làm ta ngoài ý muốn, nhìn ra được là đối nghiên nghiên thật sự có cảm tình. Nhưng người trẻ tuổi, chưa có con nối dõi, còn xem như tân hôn chi kỳ, tự nhiên ân ái phi thường, không tiếp thu được đột nhiên toát ra một cái trưởng công chúa. Nhưng nếu là quá mấy năm, sợ cố tư Thưởng cũng không như vậy suy nghĩ. Phong kỳ chắc chắn nói, thân là Nam Nhi, luôn là phải có mấy phòng cơ thiếp, mới hảo sinh sản con nối dõi. Tư Thưởng chỉ cần nghiên nghiên một người, Vốn là không thực tế. Hiện giờ bệ hạ coi trọng, nguyện ý đem trưởng công chúa gả thấp cũng là chuyện tốt. Ngày sau có trưởng công chúa chấn trạch, lượng ngươi cái này con rể cũng không dám lại đi tìm khác thiếp thất ngoại thất. Ngươi nói nói gì vậy? Dung ninh đờ đẫn thần sắc có phản ứng, chứng mắt mắt lạnh lẽo mà nhìn phòng kỳ. Ta nguyên tưởng rằng ngươi là minh bạch người, ngươi như thế nào hôm nay cũng như vậy hồ đồ. Là ta hồ đồ, vẫn là các ngươi hồ đồ. Chuyện này ngươi nhìn không ra sao, bệ hạ là quyết tâm phải gả nữ. Cố tư thường trước mặt mọi người cự tuyệt, này không phải đánh bệ hạ thể diện. Nếu tưởng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, phóng cố tư thường nguyên lành cái ra tới, cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là tiếp thu thánh chỉ. Phong kỳ lời nói thâm thiếu, chẳng lẽ một hai phải nháo đến rằng co không dưới, cố tư thường phóng hảo hảo mà hộ bộ thượng thư làm không thành, chạy tới ngồi tù tử, sau đó chờ cách chức phế chuất, nhẹ thì xét nhà nặng thì thứ tự lưu này sao? Liên bởi vì một cái hôn sự, nháo thành như vậy, Cố tư thường khổ độc mười tái hủy trong một sớm, các ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao. Phong kỳ, ngươi chỉ là cùng cố tư thường ngẫu nhiên gặp mặt, tự nhiên không hiểu. Ta là nghiên nghiên thân cha, hiện giờ lại cùng bọn họ ở cùng một chỗ, nhìn bọn họ cùng nhau sinh hoạt, liền biết này hai đứa nhỏ ân ái phi thường. Đặc biệt là cố tư thường, là quả quyết sẽ không tự hủy lợi thể. Dung ninh vẻ mặt đau lòng, ta làm sao không biết con đường làm quan khó đi, nhưng cố tư thường cũng là cái tử tâm nhãn, sẽ không đáp ứng, tựa như ngươi nói xét nhà lưu đài, bất quá là sớm muộn gì mà thôi. nghe dung ninh nói như vậy, phong kỳ đáy lòng trận lạnh. xem ra khuyên bảo cố tư thường đáp ứng là không diễn. lúc này kinh thành bắt dắt đỉnh, vùng ngoại ô bắt dắt trong đỉnh, liêu xanh thành ấm, nước sông róc rách. mục nghiên nghiên ngồi ở đình mỹ nhân dựa thượng, hai mắt nhìn mật mật nước chảy, trong đầu hiện lên lại là cố tư thường lập hạ thể ước bộ dáng. cố tư thường cái kia thể độc, là ở nàng cùng hắn chân chính động phòng ngày đó, hắn nói nàng vẫn luôn nhớ rõ. Nhưng trong thế giới này, sở hữu nam nhân đều là có thế thiếp, lại vài cái, thậm chí vô số nữ nhân. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, như vậy nguyện vọng, ở thế giới này có vẻ quá xa xỉ, quá xa xôi. Nàng tin tưởng cố tư thường nhân phẩm, nhưng lại không dám toàn bộ tin tưởng cái này lời thề. Nhưng lần này, nghe được cha nói cố tư thường ở triều đình trên giới quỷ cự tuyệt, trọng phát này thề độc. Lần này, nàng thật sự tin. Cố tư thường cái này tử tâm nhãn, nhìn biến thông minh, như thế nào lại biến buồn đâu. Như thế nào có thể giữa cấp hoàng đế xuống đài không được đâu. Nàng tưởng cười nhạo cố tư thường là một ngốc tử, nhưng lại cười không nổi. Phía sau, đông nhiên vang lên tiếng bước chân. Ai? Chương năm trăm trưởng công chúa đến. Phía sau truyền ra mặt cỏ nhỏ vụn bị dẫm quá thanh âm. Đám chìm ở thương tâm trung mục nghiên nghiên phản ứng so dị vãng muốn chậm, thẳng đến thanh âm tới gần phía sau lưng mới kinh ngạc phát hiện lại đây, chậm nghiêng người nhìn về phía phía sau. Phía sau bích thủy bờ sông. Nguyên bản không có một bóng người đê hành làng cư nhiên xuất hiện một chúng ăn mặc màu trắng kính trang cầm đao nam tử. Những người này trang điểm, mục nghiên nghiên phía trước ở thái tử kia gặp qua. Này đó hình như là chuyên môn bảo hộ thái tử chờ hoàng tử công chúa thị vệ. Mà những cái đó thị vệ trung ương, đứng một cái đầu đội che lũa trắng đấu lạp nữ tử. Nàng kia bộ dạng hoàn toàn giấu ở đấu lạp trung, từ xa nhìn lại, cách xa mỏng chỉ có thể nhìn ra nữ tử này kiểu tiếu mặt bộ hình dáng, lại thấy không rõ cụ thể bộ dáng mà nên nữ tử trên người quần áo thoạt nhìn hình thức thập phần bình thường chỉ là đơn giản nghiêng khâm áo váy nhưng kia nghiêng khâm dẹt hoa đường viền lại hỗn loạn tơ vàng chỉ bạc chỉ là trên người kia kiện quần áo liền nhìn ra được giá trị xa xỉ ít nói cũng muốn trên dưới một trăm lượng bạc nữ nhân kia là ai mục nghiêng nghiêng đánh giá giống nhau cái kia đầu đội đấu lạp nữ nhân lúc sau mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước mắt đã sắp đi đến bắt giác đỉnh trong vòng một người một chân quan phát nam hộ vệ nhẹ giọng hỏi các ngươi là người nào Nếu cô nương thấy được, kia tiểu nhân cứ việc nói thẳng, nhà ta chủ tử tưởng cùng ngài một tự. Hộ vệ ôm quyền nói xong, nghiêng mắt nhìn về phía phía sau đứng ở hộ vệ trung ương, cái kia chúng tinh phủng nguyệt nữ tử. Đến tận đây, mục nghiêng nghiêng trong đầu nghi hoặc đống nhiên trời quang mây tạnh. Nàng giống như đoán được, tới tìm chính mình nữ nhân này là ai. Giờ này khắc này, trừ bỏ trưởng công chúa, còn có ai sẽ đặc biệt lén kiểu trang tới gặp chính mình. Mặc dù tới gặp chính mình, còn không quên mang lên một chúng bên người hộ vệ bảo hộ. Chứ bỏ hoàng tử công chúa, ai có như vậy quyền lợi cùng năng lực có thể điều động đại nội cao thủ. Mục nghiên nghiên hơi hơi khẽ động một chút khoe miệng, xem à, có một số việc chính là như vậy xảo. Nàng vừa mới muốn kiến thức kiến thức cái này trưởng công chúa rốt cuộc là người phương nào, rốt cuộc đối cố tư thường có bao nhiêu si tâm một mảnh. Này không, chính chủ liền tới rồi. Nay còn không phải là cái gọi là tình địch gặp nhau sao. Vậy thì ngươi ra chủ tử lại đây nói chuyện đi. Nếu là tới gặp ta... Không đạo lý ta đi ra ngoài tìm nàng đi. Mục nghiên nghiên nói xong, một lần nữa ngồi trở lại ở Mỹ Nhân Dựa Thượng, dựa phía sau Hoàng Dương một chỗ tựa lưng, nhìn trước mắt thanh triệt xanh biếc nước sông. Kia hộ vệ tựa hồ không có dự đoán được mục nghiên nghiên dám như vậy mục vô tôn ti, sững sờ ở tại chỗ. Mục nghiên nghiên vẫn như cũ nhìn nước chảy róc rách mà nước sông, không chút để ý địa đạo, ta tâm tình kém đến thực, tới nơi này chính là giải sầu, không nghĩ qua lại đi lại. Nếu là nhà ngươi chủ tử chủ động tới tìm ta nói chuyện nên tự mình đi vào tới. Như thế nào? Nhìn chúng ta người, lại trướng mắt đặt chân bình dân bá tánh mới đến bắt giác đình sao. Không đợi giọng nói rơi xuống, hộ vệ túi đầu nói, tiểu nhân này liền đi đáp lời. Tiếp theo chính là một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân đi xa. Không bao lâu, lại là tiếng bước chân văng lên. Lần này tiếng bước chân lại không hề là lại nhẹ lại mau mà là thong thả chấm thấp, lại lộ ra không nhanh không chậm mà yêu nhã. Mục nghiên nghiên không cần quay đầu lại cũng biết, lần này là trưởng công chúa tới trường công chúa điện hạ thân phận tôn quý tư nhiên nguyện ý hạ mình hàng quý tới loại địa phương này tìm ta nói chuyện thật là làm dân nữ thụ sủng nhược kinh a cảm giác được phía sau đã có người mục nghiên nghiên cũng không nóng nảy đứng dậy quay đầu lại đi xem mà là cười ngâm ngâm mà nhìn trên mặt sông thổi qua toái hồng hoa dụng ngự khí có chút trào phúng chương năm trăm linh một ngươi có thể cho cố công tử cái gì mà phía sau thực mau cũng vang lên một đạo thanh lệ ung dung thanh âm mục nghiên nghiên ngươi có thể ở kinh thành mỹ thực thi đấu rút đến thứ nhất còn có thể tiếp quản kinh thành trăm năm cửa hiệu lâu đời xuân đoan cát đích xác có vài phần bản lĩnh vậy ngươi có thể hay không đoán được ta hôm nay tìm ngươi là vì nói cái gì hô mục nghiên nghiên cười nhạo ra tiếng đem ghế giải thượng đá nhặt lên tới hướng tới nước sông mặt nước tản nhận đánh qua đi cục đá sát này mặt sông bay nhanh xẹt qua liên tiếp đánh ra năm sáu cái xinh đẹp gáo múc nước thẳng đánh mặt nước gợn sóng thật thật tầng tầng lớp lớp trường công chúa đoan trang mà đứng ở bắt giác trong đình đường Nhìn đến mục nghiên nghiên như thế lô mãng động tác, không cấm có chút nhíu mày Trường công chúa, ngươi hôm nay tới tìm ta, trừ bỏ hội đàm cố tư thường ở ngoài, ngươi còn có thể nói chuyện gì? Mục nghiên nghiên đánh xong gáo múc nước lúc sau tâm tình mới tốt một chút, lúc này mới xoay người nhìn về phía đứng ở trước mặt, cái kia đầu mang đấu lạc, quần áo hoa lệ nữ tử, ngươi tới tìm ta, đơn giản chính là tưởng nói cho ta, nếu là vì cố tư thường hảo, nếu là muốn cho phu quân của ta bình yên vô sự. Tốt nhất khuyên bảo cố tư thường đáp ứng rồi cái kia hoang đường bình thê yêu cầu. Ngươi muốn ta tiếp nhận ngươi. Quả nhiên là người thông minh. trưởng công chúa khuôn mặt dấu ở lũa trắng hạ, khuôn mặt lờ mờ, xem không rõ, lại có thể nghe ra nàng trong thanh âm ý cười, cùng người thông minh nói chuyện, luôn là bất việc rất nhiều. Nhưng ngươi một khi đã như vậy thông minh, cũng nên minh bạch, thân là nam tử, một thê nhiều thiếp vốn chính là tầm thường sự, liền tính là thương nhân xuất thân nam tử, đều là có mười mấy phòng tiếp thất. Cố công tử thân là triều đình nhân viên quan trọng, ngày sau cũng không tuyệt đối sẽ không chỉ có ngươi một người. Trường công chúa cho rằng nam nhân hẳn là phải có rất nhiều nữ nhân, cho nên ngươi liền thay ta quyết định, trực tiếp đem chính mình gả lại đây làm bình thê. Trường công chúa có biết hay không, ta cùng cố tư thường thanh mai trúc mã, ta vừa mới 10 tuổi thời điểm, liền gả vào bọn họ cố ra. Hắn cũng từng không ngừng một lần hứa hẹn qua ta, cả đời này, chỉ cần ta một người. Mục nghiên nghiên khắc chế cảm xúc tận lực không chế chính mình không cần mắng ra tiếng tới. Rốt cuộc, đây chính là trưởng công chúa, nếu là đắc tội, còn muốn trị chính mình một cái đại bất kính chi tội. Ngươi này đó năm xưa chuyện cũ, ta tự nhiên đã tìm hiểu rõ ràng. Có phải hay không thanh mai trúc mã, có cái gì quan trọng, ta gả thấp cấp cô tư thường, cũng sẽ không mệt ngươi, ta sẽ hướng phụ hoàng thỉnh mệnh, cho ngươi phong một cái tam phẩm cáo mệnh, làm ngươi ngày sau có thể hưởng thụ triều đình bổng lộc, cho ngươi phong cảnh vô hạn. Trường công chúa đối mục nghiên nghiên lý do thoái thác khịt mũi coi thường, đến nỗi ngươi nói, cả đời chỉ cần một cái. Ha ha, quả thực là hoang đường. Công chúa triều mục nghiên nghiên đến gần rồi chút, thanh em ung dung như cũ, càng là thân cư địa vị cao người, càng là không có khả năng cô độc một mình. Ta phụ hoàng như thế, ta thái tử ca ca cũng là như thế, cố tư thưởng cũng sẽ không ngoại lệ. Các ngươi chưa có con nối dõi, tự nhiên nùng tình mà ý, nhưng nếu là ngươi sinh hải tử, thân hình biến dạng, dung nhan không còn nữa. Cái nào nam nhân không thích tuổi trẻ tươi mới? Cùng với về sau sẽ toát ra cái gì di nương ngoại thất tới cùng ngươi tránh tướng công, còn không bằng tiếp nhận rồi bản công chúa. Chỉ cần bản công chúa vào cố phủ, tự nhiên sẽ không cho phép những cái đó không đứng đắn nữ nhân tới gần cố tư thường, cũng miễn đi ngươi không ít phiền lòng sự, còn có thể cho ngươi cáo mệnh thêm thân. Đến nôi cô tư thường, ta càng là có thể cho nàng bình bộ thanh vân, trở thành tương lai tướng quốc. Đến lúc đó mới là một người dưới vạn người phía trên. Trưởng công chúa đắc ý mà do hỏi, này đó, ngươi có thể cho cố công tử sao? linh hai ngươi sẽ không ái nhân. Ta không thể. Mục nghiên nghiên trả lời dứt khoát, thậm chí làm trưởng công chúa có chút ngoài ý muốn. Trưởng công chúa sửng sốt vài giây, mới hoàn ứng lại đây, nếu chính ngươi cũng rõ ràng chính mình không thể làm được này đó, vì sao không chịu tiếp thu? Kỳ thật, chỉ cần ngươi khuyên bảo cố tư thường đáp ứng, ta phụ hoàng sẽ lập tức đem hắn tử thiên lao thả ra. Ngươi phía trước ở kinh thành làm những cái đó việc thiện. Chúng ta đều rất rõ ràng, những cái đó tội danh, tùy thời có thể sửa lại án xử sai. Nghe một chút, liên trưởng công chúa đều chính miệng thừa nhận, nàng làm những cái đó là việc thiện. Nhưng vì bản thân tư dục, liền có thể đem đi quá giới hạn triều đình, coi rẻ quân vương mũ cấp cố tư thường cùng nàng khấu thượng. Ta tuy rằng không thể cho ngươi vừa rồi nói những cái đó chỗ tốt, chính là ta là thiệt tình ái cố tư thường. Mặc kệ hắn là hiện tại hộ bộ thượng thư, vẫn là đã từng cái kia bị toàn thôn phỉ nhổ tiểu người câm ta đều sẽ vô điều kiện thích hắn duy trì hắn tín nhiệm hắn mục nghiên nghiên chậm rãi từ mỹ nhân dựa thượng đứng lên bình tĩnh mà nhìn trước mắt giả vì ngàn tôn vạn quý trưởng công chúa nhẹ giọng nói ngươi đâu ngươi hái chính là bức bách hắn vì làm hắn tiếp thu ngươi không tiếc cho hắn bắt nước bẩn đem hắn quan tiến thiên lao vậy ngươi hái cũng thật ghê gớm ngươi vừa rồi vẫn luôn đều đúng lý hợp tình trưởng công chúa đột nhiên ngại lời xấu hổ mà sửng sốt đã lâu mới phấn thanh nói Buồn cung chính là như thế buồn cung ớn, còn không có không chiếm được đâu. Ngươi không phải ngươi thử cái cố tư thường sao, ngươi nếu như vậy yêu hắn, ngươi liền nhẫn tâm xem hắn ở nhà tù chịu khổ, xem hắn vứt bỏ thật vất vả mới khảo tới công danh con đường làm con sao. Ngươi nói nhiều như vậy lời nói, đều là sai, nhưng duy có này một câu ngươi nói đúng. Mục nghiên nghiên ngữ khí thực nhẹ, khoe miệng đông nhiên bứt lên một tia ý cười, ta không đành lòng. Bởi vì ta yêu hắn. Cả chiêu giàu có tài cán Mỹ nam tử cũng có không ít. Ngươi không phải phi cố tư thường không thể Ngươi chỉ là hư vinh tâm cùng chiếm hữu dục quay phá Hy vọng ngươi có một ngày Có thể học được thật sự ái người khác Mục nghiên nghiên nói xong câu này Không đợi trưởng công chúa có điều phản ứng Lập tức rời đi bắt giác đỉnh Ngươi Mục nghiên nghiên Ngươi dựa vào cái gì nói buồn cung sẽ không ái nhân Thẳng đến mục nghiên nghiên đã đi xa Trưởng công chúa mới phản ứng lại đây Nắm làn váy đối với nơi xa tinh tế bóng dáng hô to Nhưng kia mặt bóng dáng đi thực kiên quyết. Dẫm lên mặt cỏ trung ương đường ruộng đường mòn, thực mau biến mất. Trở lại trong phủ, thiên còn không có hắc. Phủ thừa tướng nội đèn đuốc sáng trưng. Nhìn đến tiểu thư đã trở lại, bọn hạ nhân đều vui sướng mà cấp thừa tướng hội báo, nhưng thừa tướng tới rồi, Mục Nghiên Nghiên cũng đóng cửa không thấy, chỉ đem chính mình nốt ở cùng cố tư thường hằng ngày sở trụ kia đóng tiểu lâu, nói muốn một người tưởng sự tình. Bọn hạ nhân không dám cãi lời, đều sôi nổi ly thật sự xa. Gã sai vật tắc canh giữ ở tiểu lâu trước sau môn. Chỉ sợ tiểu thư ra cái gì sai lầm Lâu 2 trong phòng ngủ Mục nghiên nghiên mở ra tủ quần áo vuốt ve trong ngăn tủ cố tư thường ngày thường nói trắng ra bên người quần áo Phiên đến quần áo nhất hạ tầng thời điểm Thấy được một cái màu xanh lơ bố ý, ý Đó là cố tư thường ngày đó từ đại lý tự thả ra sở xuyên quần áo Vẫn luôn từ cố tư thường thu Chỉ nói là coi như kỷ niệm Nàng còn không có nhìn kỹ quá đâu Mục nghiên nghiên rỗi tay rút ra kia kiện trường bào Mở ra điệp tốt áo chẳng khi Theo quần áo tàng ra một chương thổ hoàng sắc giấy bản cũng từ giữa bay xuống ra tới giấy bản thượng cư nhiên có chữ viết nàng nhặt lên mở ra năm ngoái thình lình viết cô tư thường bút tích nghiên nghiên nô thê thấy tự như mặt người ta quen biết ba bốn dư tái ta giữ dội may mắn có thể cùng người kết tóc làm phu thê cuộc đời này duyên tẫn tại đây nguyện ta nghiên nghiên thân thể thường kiến nỗ lực thêm cơm đừng nhớ mong nô cẩm thủy quần cuộn cuộc đời này vĩnh biệt tư thường tuyệt bút chương năm trăm linh ba ly thư xem hoàn toàn bộ chữ viết sau mục nghiên nghiên cứng cỏng thân thể đứng ở tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh đây là một phần quyết biệt tin tin mặt sau cùng có là khoảng thời gian đúng là cố tư thường bị giam giữ ở đại lý tự kia mấy ngày nay mục nghiên nghiên nhìn giấy bản thượng chữ viết đoan chính bút lực mạnh mẽ tự thể khoe mắt chậm rãi nóng lên sau đó một chút trở nên ướt xem mặt trên mỗi một câu đều là cố tư thường đối nàng tình yêu cùng lo lắng đây là cố tư thường ở bị nhốt ở đại lý tự cánh mạng du quan thời điểm cũng không quên muốn cho nàng để lại một phong thư, muốn làm nàng trân trọng tự thân, hảo hảo sống sót. Nguyên lai like lúc ấy, cố tư thường vì không liên lụy chính mình, cũng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Mục nghiêng nghiêng nhìn giấy bản thượng mỗi một chữ, hốc mắt càng thêm u ác, ngón tay không tự chủ được chậm rãi buộc chặt, đem thảo chỉ dán đến đến chính mình ngực. Tư thường. Cố, tư, thường giấy bản dán ở ngực, nàng hít sâu một hơi, gàn từng chữ một, nhỉ non, cố tư thường tên. Nàng tin tưởng. Cố tư thường không phải là giống trưởng công chúa nói như vậy, về sau chờ nàng tuổi già sắc suy, liền không thích nàng, liền sẽ khác tìm nữ nhân khác. Nàng tin tưởng, cố tư thường sẽ tuân thủ lời hứa, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhưng, nguyên nhân chính là vì tin tưởng, nàng mới biết được cố tư thường là thật sự mạo đập vào mắt thánh thượng, quyết định muốn ném quan chịu tội, cũng muốn kháng chỉ không tuân. Càng là như vậy, nàng liền càng không thể tùy ý loại chuyện này phát sinh. Không nói đến cố tư thường mấy năm nay, từ hắn làm tiểu người câm xúc ở lưu gia thôn cái kia lùi bại trong viện nhìn vương bức không trung chịu đựng vô số người cười nhạo kỳ thị cũng muốn một lòng cầu học chấp nhất chỉ là từ hắn chưa khỏi giọng nói khổ độc mấy năm nay liền vạn phần không dễ công danh thật vất vả thi đấu nàng cũng không muốn nhìn đến cố tư thưởng vì chính mình liền từ bỏ con đường làm quan như vậy liền tính ba mẫu cố tiểu hy cố tư thưởng sẽ không oán trách chính mình nàng cũng sẽ thống hận chính mình là chính mình liên lụy cố tư thưởng. Nếu lúc trước tư thường đều có thể vì không liên lụy chính mình cam tâm chịu chết, tiên nàng. Hiện giờ cũng nguyện ý vì cố tư thường tiền đồ, danh dự, làm ra hy sinh. Tư thường, ngươi nhất định phải hảo hảo. Nàng nhỉ non ra những lời này, ấn ở ngực bàn tay lại lần nữa dùng sức, chỉ hận không được đem giấy bản ấn tận xương huyết, đóng vào linh hồn bên trong. Hôm sau, có hầu gái bưng sơn đen một hay, mặt trên phóng đồ ăn sáng, đang chuẩn bị tiến vào chia thức ăn. Vừa mới đi đến tiểu lâu cửa, phát hiện môn là hờ khép Cho rằng tiểu thư đã rời giường, liền đứng ở cửa quy củ do hỏi, tiểu thư, ngài là đã rửa mặt trải đầu hào sao? Nếu là còn không có quen thuộc, nô tỳ nguyện ý phụng dưỡng tiểu thư trang điểm. Nhà ở chính đường, an tĩnh như vậy. Đến không được đắp lại, thị nữ mặt mang nghi hoặc, nương hờ khép kẹt cửa chiều chính đường mặt sau phòng trong nhìn lại, lại tê tiểu thư, ngài là nổi lên vẫn là không khởi. Là tướng gia phân phó muốn nô tỳ đưa đồ ăn sáng lại đây. Ngài nếu là còn không có khởi. Nô tỳ này liền đi vào giúp ngài rửa mặt, trải đầu. Nói xong liền một tay nâng một khay, một cái tay khác đẩy ra cửa phòng lập tức đi vào. Đại đường sạch sẽ, sạch sẽ. Hầu gái đem một khay đặt ở đại đường trung ương một cái bàn tròn thượng, một túi đầu. Vừa lúc liền nhìn thấy bàn tròn, khay trà phía dưới đè nặng một cái thư từ giống nhau đổ vật. Thị nữ đem khay trà hạ phong thư rút ra, có thể tới tướng phủ làm việc tỳ nữ, nhiều ít đều là nhận thức một ít tự. Chỉ thấy phong thư thượng, thình lình viết ba cái chữ to, hòa ly thư hầu gái thấy rõ lúc sau sắc mặt đại biến kêu to chạy đi ra ngoài không hảo không hảo tướng ra tiểu thư đi rồi chương năm trăm linh bốn mang thai kinh thành lấy tây một trăm nhiều mà ngoại tây lương mương một chiếc song mã sánh vai song hành xe ngựa ở trên quan đạo chậm rãi ngừng lại xe ngựa mảnh sốc lên từ trên xe ngựa nhảy xuống một cái mười hai mười ba tuổi tiểu cô nương trong tay xách theo một cái ống nổ trực tiếp chạy đến ven đường vừa ống nổ dơ bẩn đào rớt rửa sạch sạch xe ống nổ lúc sau Sơ hai cái bánh bao tóc đuối tóc tiểu cô nương lại nhảy lên xe ngựa, lúc này mới phân phó Sa phu tiếp tục lên đường. Trong xe, ngồi ba cái nữ tính. Ngồi ở trường kỷ trung ương chính là một cái sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, một tay che lại ngực, chính uống trà thủy xúc miệng mục nghiên nghiên. Mà mục nghiên nghiên bên người tắc ngồi ăn mặc màu lam lụa bố áo trên, hạ thân ăn mặc màu xanh đen thêu hoa sen váy dài triệu ma ma. Sách theo ống nổ tiến vào còn lại là phía trước mục nghiên nghiên ở Mỹ thực đại tái thượng thu cái kia tiểu đồ đệ, biết hơi. Biết hơi vào thùng xe sau, nhìn đến nhà mình sư phó sắc mặt vẫn là như vậy khó coi, đặc biệt là nguyên bản thủy hồng sắc nộn môi đều dần dần trắng bệnh, không khỏi mà lo lắng lên, sư phó, người này, rốt cuộc là như thế nào, là hại bệnh gì sao? Mặc kệ có cái gì việc gấp phải đi, ta cảm thấy cũng là thân thể quan trọng à, nói như thế nào cũng muốn ở kinh thành y quán tìm cái đại phu nhìn xem, ở đi cũng không muộn à? Không, nếu phải đi, nhận việc không nên muộn, Miễn cho đêm dài lắm mộng trung gian trừ bỏ cái gì bại lộ, ngược lại muốn quấy rời kế hoạch. Mục nghiên nghiên nói xong lời này, che ở ngực mà tay lại là hung hăng méo cổ áo, tiếp theo thân mình lại ra bên ngoài tham, há mồm buồn nôn, nôn. Sư phó, biết hơi sợ tới mức khẽ gọi, chạy nhanh đem ống nổ lấy tới đưa qua đi. Nôn, ác thống khổ nôn hai hạ, mục nghiên nghiên lại cái gì cũng nổ ra, suy yếu mà xua xua tay, không, không có việc gì. nay con không có sự a. Ngươi xem chúng ta mới ra khỏi thành hai cái canh giờ, ngươi cũng đã phun ra rất nhiều lần, nên không phải là ăn hư thứ gì đi. Biết hơi vẻ mặt lo lắng mà ngồi xổm xuống, lại đi phía trước đi, qua Tây Lương Mương, nghe Sa Phu nói nhưng chính là hoang tàn vắng vẻ núi sâu rừng ra, phải đi ít nhất 200 dặm mà mới có nhân ra đâu. Bằng không chúng ta đến Tây Lương Mương trấn trên, tìm cái lang trung nhìn xem đi. Biết hơi đừng lo lắng, ta xem chủ nhân không phải ăn hồng rồi, đảo như là có thai. Ngồi ở một bên triệu ma ma lên tiếng, một tay vô mục niên nghiên phía sau lưng thuận khí, một tay rồi hướng thùng xe trung ương trên bàn nhỏ một đĩa hạnh thịt khô, cùng mơ chỗ tử, vê mấy viên đưa cho mục niên nghiên, "Chủ nhân, ta xem ngài cái dạng này, không giống như là bệnh tật Không lên xe phía trước ngươi khí sắc hồng nhuận, bước chân nhẹ nhàng, nào có nhiễm bệnh bộ dáng, đây là ngồi trên xe ngựa sóc này một buổi sáng, ngài sắc mặt mới không đúng, hơn nữa hơn nữa vừa rồi ăn chính là bánh nhân thịt tử, nước luộc như vậy đại. Khẳng định là làm ngài thai nghén. Thai nghén? Mục nghiên nghiên khuôn mặt nhỏ cứng đờ, đích xác, nàng cái dạng này rất giống là có thai phản ứng. Tháng này đại di mụ cũng đã chậm nửa tháng, ngay từ đầu nàng còn không có đương hồi sự, nghĩ hẳn là quá nhọc lòng tu sửa tế thế đường cùng xuân nón các chướng mục sự tình, thân thể mệt nhọc quá độ cũng sẽ dẫn tới gì chậm lại. Sau lại hai ngày này, biết được cố tư thường bị trưởng công chúa bức hồn, nàng càng thêm vô tâm tư chú ý chính mình thân thể. Hiện tại bị triệu ma ma mạnh như vậy mà vừa nhắc nhở, nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Đầu tiên, nàng cùng cố tư thường đã có phu thê chi thật. Cùng nhau gắn bó keo sơn mà sinh sống này 2-3 tháng, hơn nữa đại di mụ chậm lại, còn có vừa rồi ăn một lần thức ăn mặn liền buồn nôn ghê tởm. Đủ loại dấu hiệu đều tỏ vẻ, nàng mang thai. linh 505 nôn ngén thai ngén. Ý thức được điểm này, mục nghiên nghiên nhịn không được sờ hướng bình thản bụng nhỏ. Lúc này, bụng nhỏ nơi này còn bình thản như xuyên sợ không tới một chút ít hải tử bóng dáng, nhưng nơi này đã ở dựng dục một cái tân sinh mệnh, quá không được mấy tháng, nơi này liền sẽ chậm rãi phượng lên, nàng cùng cố tư thường hải tử liền sẽ chậm rãi lớn lên. tưởng tượng đến này đó, mục nghiên nghiên thật lâu vui vẻ mà bật cười, Buồn cười dung vừa mới tràn ra khoe miệng, liền đọc lại ở cánh ngôi. đứa nhỏ này là sẽ không bị chúc phúc, nàng muốn hải tử phụ thân bình an không có việc gì, cũng chỉ có thể hòa ly phân biệt, đứa nhỏ này, sợ là chú định không có phụ thân. Thật vậy chăng, sư phụ ta thật là có thai. Ở mục nghiên nghiên thương cảm mà thời điểm, bên người còn tuổi nhỏ biết hơi lại vui mừng mà ngồi dậy, ngạc nhiên mà nhìn mục nghiên nghiên bụng, lại nhìn về phía triệu ma ma. Không sai được, năm đó ta hoài nhà ta tiểu tử thời điểm, cũng là cùng thiếu đông gia như vậy, ngay từ đầu có thể ăn, có khả năng, không chậm chế hạ điền thủ công, nhìn không ra hoài. Nhưng có một ngày đi theo đại gia làm xe bò vào thành, này trên đường một điên, ta liền khó chịu, phun ra một buổi sáng buổi tối trở về mới biết được chính mình hoài triệu ma ma giải thích mà nói xong lại nhìn liếc mắt một cái mục nghiên nghiên sắc mặt ta xem thiếu đông gia trên mặt không có bệnh khí chính là có chút mệt mỏi có thai trước hai ba tháng đều như vậy sẽ tương đối dễ dàng phun. trời ơi nói như vậy ta cũng muốn có tiểu sư muội hoặc là tiểu sư đệ biết hơi vẻ mặt hoan hô rốt cuộc là cái hài tử một chút phiền lòng sự cũng không có mục nghiên nghiên kéo kéo khỏe miệng miễn cưỡng cười cười liền ở hôm nay buổi sáng Dạng sáng trời chưa sáng thời điểm, nàng liền ở trên bàn để lại hòa ly thư cùng một phần cấp cha tự tay viết tin, liền lập tức cơi khoái mã đuổi tới cô phủ, do hỏi chính mình tiểu đồ đệ muốn hay không cùng chính mình đi. Biết hơi hai lời chưa nói liền đi theo thu thập đồ vật, triệu ma ma vừa vặn cũng thức dậy sớm, đuổi kịp đối thoại, không hỏi nguyên do, chỉ nói toàn nghe nàng, đi theo thu thập đồ tế nhuyễn, mang lên ngân phiếu cùng bạc vụn, cùng nhau ra tới. Chờ ngồi xuống lên xe ngựa, sóc này hơn một canh giờ sau. Nàng liền cảm thấy thân thể mệt mỏi, hơn nữa ăn hai cái bánh nhân thịt, liền bắt đầu phút ra. Khởi điểm, dự tính của nàng là nếu phải đi, liền đi được rất xa, không thể về quê, đi trở về, ngược lại cấp quê quán gây chuyện. Cho nên mới hướng Tây đi, tính toán đi Tây Bắc Biên Thủy Trấn nhỏ tiên sinh sống một thời gian. Chỉ có như thế, chỉ có Cố Tư Thường cùng trưởng công chúa đều tìm không thấy hắn, mới có thể làm Cố Tư Thường biết chính mình không còn có quay đầu lại khả năng, Cố Tư Thường mới có thể hết hy vọng. Trường công chúa cũng mới có thể yên tâm, nhưng hôm nay này còn không có ra kinh thành địa giới, lại bỗng nhiên biết chính mình mang thai, này kế hoạch liền phải sửa lại. Tây Bắc biên thùy nơi hoang vắng hẻo lánh, liền tính nàng ra tài bạc triệu, tới rồi bên kia trời xa đất lạ, bên kia vật tư lại thiếu, thời tiết tác liệt, không thích hợp dưỡng dục hải tử. Hiện giờ chỉ có thể khác làm hắn pháp, một lần nữa suy xét một cái ẩn nấp nơi. Chủ nhân, tuy rằng ngài thân mình luôn luôn cường kiện, nhưng phụ nhân hoài đầu một thai nhưng mấu chốt thực đến hảo hảo dưỡng thân mình đặc biệt là trước hai ba tháng trước mắt không thích hợp lên đường không bằng chờ hạ tới rồi tây lương mương trấn trên trước tìm cái lang trung nhìn xem lộng thượng mấy rán thuốc dưỡng thai lại đi triệu ma ma là người từng trải biết được này mang thai lợi hại xem mục nghiên nghiên sắc mặt trắng bệnh hẳn là mệt mỏi đến cực điểm chạy nhanh khuyên bảo chính là mục nghiên nghiên có chút do dự lúc này mới vừa đi ra một trăm hơn rằm mà thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện tung tích chương năm trăm linh sáu tướng phủ tìm người Chủ nhân, không phải ta nói ngài, trước mắt mặc kệ sự tình gì, đều không bằng ngài thân mình, không bằng ngài trong bụng hài tử quan trọng. Chúng ta lần này ra cửa cũng là lặng lẽ đi, xuyên y phục đều là tầm thường hình thức, liền tính ở chấn trên nghỉ ngơi một hai ngày, người khác cũng sẽ không nhận ra chúng ta nha. Triệu ma ma đề nghị nói, lão nô không biết chủ nhân ngài vì cái gì phải đi đến như vậy vội vàng, nhưng ngài nhất định có ngài lý do, lão nô không hỏi, lão nô chỉ kiến nghị, nhiều ít ở Tây Lương Mương dừng lại. Ít nhất xem cái lang trung lại đi. Đúng vậy, sư phó, ngài xem ngài hiện tại phun nhiều lợi hại, vừa rồi cơm chưa đều phun sạch sẽ. Đồ nhi thực lo lắng ngươi A. Biết hơi cũng ở một bên hát đệm, đáng yêu tiểu viên trên mặt tràn ngập lo lắng. Ai? Mục nghiên nghiên bất đắc dĩ mà thở dài, đích xác, tiếp tục lên đường cũng không phải biện pháp, nàng yêu cầu tự hỏi bước tiếp theo muốn đi như thế nào, nói cho Sa Phu, chờ tới rồi Tây Lương mương chấn trên, liền ở trong thị trấn tìm cái khách điếm nghỉ chân cấp con ngựa ăn chút cỏ khô được rồi biết hơi vui mừng gật đầu ngay sau đó xoay người chiều thùng xe cửa thò người ra qua đi phủ thưa tướng dung ninh ở nhìn đến kia phong hòa ly thư còn có cho chính mình tỉnh mật tin sau kinh hoảng không thôi lập tức hạ lệnh đem phủ thừa tướng mấy chục hào gia đình toàn bộ phái đi ra ngoài phân biệt từ đông tây nam bắc bốn cái cửa thành xuất phát một đường ven đường tìm kiếm hỏi thăm thế tất muốn đuổi tới tiểu thư thả treo giải thưởng đi xuống phát hiện tiểu thư kịp thời đăng báo giả thường bạc trăm lượng tặng kinh thành nội tiểu viện một chỗ có tốt như vậy khen thưởng gã sai vật bọn gia đinh phân bốn tổ toàn bộ ra khỏi thành tìm người chờ trong phủ mọi nhà đinh gã sai vật toàn bộ đi hết chỉ còn lại có một chúng nữ sử lão mụ tử thời điểm dung ninh kinh hoàng nỗi lòng mới thoáng bình tĩnh lại một lần nữa mở ra mục nghiên nghiên để lại cho chính mình thư tử thư tử là mục nghiên nghiên bút ký suốt hai tờ giấy độ dài viết đều là cảm kích tương nộ cùng với làm hắn giữ được thân thể chấn ăn cố tư thường nói ta yên yên, ta duy nhất hải tử a, ngươi như thế nào liền như vậy hồ đồ, trực tiếp ném xuống cha trốn chạy, ngươi biết cha mấy năm nay tìm người tìm nhiều vất vả. nhìn trên giấy quen thuộc chữ viết, dung ninh đau lòng không thôi, đôi tay đem giấy làm bằng che chúc phùng ở trong ngực, đôi mắt chua xót, cơ hồ liền phải lão lệ tung hành, thật vất vả mới đem ngươi tìm về tới, ngươi lại chạy, ngươi làm ta như thế nào cùng ngươi nương công đạo. những năm gần đây, hắn đều là dựa vào đối vong thê tưởng niệm đối tìm kiếm nữ nhi mục tiêu coi như nhân sinh cây trụ thật vất vả nữ nhi tìm được rồi mới hưởng một tháng thiên luân chi nhạc liền phải bởi vì triều đình việc bị bắt chia lịa tuy rằng chỉ là tiếp xúc hơn tháng nhưng chính mình khuê nữ tính cách hắn thấy rõ nghiên nghiên là vì cố tư thường quyết tâm phải rời khỏi này vừa đi nếu là không có thừa dịp chưa đi xa đem nàng tìm được cuộc đời này suy nghĩ tìm được khuê nữ sợ là khó khăn nguyên bản mất mà tìm lại duy nhất khuê nữ ở trong tay phủng còn không có che nóng hổi liền như vậy rời đi quả thực làm hắn tâm nếu đau dảo hắn đã già rồi chịu không nổi lúc này đây thứ mất đi triều đình việc hắn cũng không nghĩ lại quản làm người thần hắn vì bệ hạ vì quốc gia tận trung hiệu lực cả đời hiện tại lúc tuổi già đến nữ hắn chỉ nghĩ làm một cái bình thường phụ thân đi cấp nữ nhi tỉ mỉ yêu quý bồi thường những năm gần đây nghiêng nghiêng lưu lạc bên ngoài sở chịu khốn khổ chịu đựng thống khổ dung ninh đỡ ghế dựa tay vịn chậm rãi đứng lên triều tướng phủ ngoài cửa lớn đi đến cũng đối theo bên người khẩn trương không thôi mà quản gia phân phó nói quản gia bị tiệu bản quan muốn đi gặp thái phó phòng đại nhân chương năm trăm linh bảy bí sẽ cố tư thường. phong kỳ biết mục nghiên nghiên vương hòa ly thư rời đi đã là phát hiện hòa ly thư hai cái nửa canh giờ sau sự tình nhìn đến nhiều năm lão hữu trong nhà tao này biến cố phong kỳ trong lòng cũng không chịu nổi lại cũng nói không nên lời cái gì trấn an nói tới đối lập thừa tướng dung ninh hắn cả đời này liền có vẻ thuận thản rất nhiều phu thế ân ái Con cái đông đảo, chưa từng có cảm thụ quá cái gì ly biệt chi khổ. Trái lại lao thừa tướng, phu thê ân ái lại trung niên tăng thê, đích nữ mất tích, cả đời này vui thích tất cả đều ở nguyên phối phu nhân ly thế kia một ngày đều biến mất. Đến tận đây lúc sau, liền cẩn trọng ở triều làm quan. Hắn cơ hồ chưa bao giờ ở dung ninh trên mặt nhìn thấy quá cái gì tươi cười. Mà ở hắn tìm được mục nghiên nghiên lúc sau, mới nhìn thấy lao hưu trên mặt lộ ra vui thích tươi cười. Nhưng lúc này mới qua một tháng tốt đẹp liền không còn nữa tồn tại con rể bị cách chức điều tra nữ nhi bị trưởng công chúa bức lưu lại hòa ly thư rời đi Hán ních sắc cũng không biết nên khuyên như thế nào chỉ có thể thở dài một tiếng thân thủ nấu một ly hàn quả xuân tuyết đôi tay đưa tới dung ninh trước mặt dung ninh à uống một ngụm trà đi khuyên ngươi nói ta cũng không nói đều hư thật sự mặc kệ ngươi muốn làm cái gì chỉ cần không phải rước lấy họa sát thân ta đều duy trì hảo chờ hạ liền thỉnh ngươi lấy ra ngươi eo bài lấy ngươi thái phó danh nghĩa Tiến Thiên Lao, Dung Ninh mặt vô biểu tình, một đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, phun ra lời nói vẫn chưa mất đi điều trị, ta hiện tại là cố tư thường nhạc phụ, nếu lấy ta eo bài Tiến Thiên Lao, khó tránh khỏi bị người nghị luận có bao che chi ngại. Cái này dễ làm, ta lập tức đi lấy eo bài, đổi thân quần áo liền đi theo người Thiên Lao. Phong kỳ không chút do dự, một ngụm liền đáp ứng xuống dưới, sau đó cẩn thận đoàn trang Dung Ninh sắc mặt, xem Dung Ninh sắc mặt xanh mét, khỏe miệng phát làm liên biết hắn khẳng định này một buổi sáng là chưa uống một giọt nước lại nói bất quá ngươi đến ăn trước vài thứ mới có thể lực đi thiên lao trước đêm này chén trà uống lên đây chính là năm nay tân cống trà xanh đừng giải xéo. dung ninh cứng cẳng thân thể lúc này mới có một tia động tác chậm rãi giơ tay đem trên bàn nhỏ thanh hoa trùng trà bưng lên như là cái rối gỗ giật dây giống nhau một ngụm một ngụm thập phần cứng đờ mà uống trà nhìn thấy cô tư thường, đã là sau nửa canh giờ sự tình tuy nói đã cách trước điều tra đánh vào Thiên Lao, mất đi Hộ Bộ Thượng Thư Quan Hàm, nhưng Cố Tư Thượng rốt cuộc vẫn là Thừa tướng Quý tế. Thiên Lao bên kia người cũng không dám cỡ nào khắc khe. Tuyền một gian sạch sẽ nhất nhà tù giam giữ Cố Tư Thượng, thả trong phòng giam đơn giản, bàn ghế đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có giường nệm nghỉ chân. Nếu là chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là ở tại nào một hộ nông gia. Bởi vì có Thái phó đại nhân eo bài, thêm chi Thái phó tự mình tiến đến Vân An, Ngục Nha trực tiếp đem cửa lao mở ra, phong kỳ dẫn đầu đi vào ăn mặc màu đen cháo bảo lao thừa tướng dung ninh cũng theo sát đi vào cố tư thường vội vàng dọn ra hai chương tiểu ghế dùng tay áo xoa xoa ghế mặt cung kính nói phòng đại nhân nhạc phụ đại nhân ngài hai vị như thế nào tới đúng rồi hắn lời nói hơi đốn trong giọng nói thêm đi vào một tia thẹn thùng nghiên nghiên nàng nàng hai ngày này có khỏe không hay không đã biết ta bị giam giữ sự tình dung ninh vừa nghe đến nghiên nghiên hai chữ vốn là âm trầm sắc mặt lập tức càng thêm trầm trọng phong kỳ cũng bất đắc dĩ mà nhíu mày nhìn cố tư thường đựng đầy vội vàng hai mắt có chút khó xử mà chớp chớp mắt kỳ thật chúng ta tới chính là muốn nói cho ngươi nghiên nghiên sự nghiên nghiên nàng không nghĩ liên lụy ngươi vì làm ngươi đáp ứng cưới trưởng công chúa đã viết hòa ly thư chương năm trăm linh tám nàng muốn cùng ngươi hòa ly phong kỳ nói ôm rơi xuống đã lâu đáp lại hắn chính là một mảnh bình tĩnh trước mắt đứng cố tư thường dường như choáng hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình không nói một lời phong kỳ có điểm không rõ hai tử ngươi làm sao vậy ngươi muốn nói cái gì liền nói muốn mắng cứ mắng phụ trách tuần tra nha dịch đã làm ta chi khai trước mắt trừ bỏ ta và ngươi nhạc phụ ở không người khác cố tư thường vẫn cứ một mảnh trầm mặc hiền tế ngươi nói chuyện nha ngươi trách cứ ta hai câu cũng đúng a ngồi ở trên ghế rung ninh cũng có chút nóng nảy đứng lên tuổi già thân thể thất tha thất thểu chạy vội tới cô tư thường trước mặt khẩn trương mà bắt lấy cô tư thường cánh tay vẻ mặt bi thương địa đạo ta biết ngươi sinh khí ngươi trách ta là ta không có coi chừng nghiêng nghiêng Ngươi bị quan sự tình dấu không được, nghiên nghiên vừa thấy ngươi không trở lại, liền sốt ruột. Nếu chúng ta không nói lời nói thật, nàng chính mình cũng có thể hỏi tham gia tới. Chúng ta nói, hảo quá gật nàng. Chính là, ta không nghĩ tới nghiên nghiên đứa nhỏ này, sẽ không cùng ta thương lượng một chút, liền trộm chính mình làm quyết định. Dung ninh thanh âm đau kịch liệt, là ta nên coi chừng nàng, không nên đại ý, ta không nghĩ tới nàng vì ngươi con đường làm quan, sẽ trực tiếp ném xuống ta, ném xuống toàn bộ sinh ý cùng ngươi hòa ly. Cũng mặc kệ dung ninh nói như thế nào, cố tư thường đều là thẳng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, một đôi mặt đồng thẳng lăng lăng mà nhìn phía trước, hai mắt lại không hề tiêu cự. Phong kỳ cùng dung ninh đều có chút sợ, hai người đồng loạt kêu hắn nửa ngày, lập tức liền phải kêu nha dịch thái y ý, ý lại đây thời điểm, cố tư thường rốt cuộc có phản ứng. Nghiên nghiên, ta biết, ngươi là vì ta hảo, ngươi nhất định là không muốn rời đi ta, ta hiểu. Hai người rốt cuộc nghe được cố tư thường thanh âm, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi phong kỳ duỗi tay vỗ cô tư thường bả vai cố lang cũng là cái hảo hải tử ngươi đừng oán nhạc phụ ngươi hắn cũng không nghĩ nhìn đến nghiên nghiên rời đi hắn phát hiện nghiên nghiên ly kinh thật là lập tức đem toàn phủ trên dưới có thể phái ra đi nam đinh đều phái ra đi tìm người ta không oán cố tư thường chậm rãi lắc đầu hai tròng mắt vẫn như cũ không có tiêu cự trong mắt hoang vu một mảnh chỉ có từng đợt tử khí không làm nhạc phụ sự tình việc này cùng nhạc phụ đại nhân có gì quan hệ trình chuyện đều là bởi vì tư thường dựng lên mầm hai họa là ta trách không được bất luận kẻ nào tư thường ngươi cũng đừng nói như vậy đây đều là ý trời trêu người a dung ninh đáy lòng hoảng hốt sợ cố tư thường luẩn quẩn trong lòng chạy nhanh khai đạo nghiên nghiên nhiều nhất mang theo nàng gái kia tiểu đồ đệ cùng nhau đi định là muốn ngồi xe ngựa rời đi xe ngựa lại mau một ngày bất quá một hai trăm dặm phòng chứng nghiên nghiên vừa mới đi ra một trăm hơn dặm mà nếu là ra roi thuốc ngựa hôm nay là có thể đuổi theo Không phải nói không thấy được. Liên tính đổi tới, lại có thể như thế nào? Cố tư thường ngữ điệu bên trong tất cả đều là tính mịch, ta nói rồi, ta không phụ nàng, cuộc đời này cũng chỉ muốn nàng một người. Nhưng trưởng công chúa cùng bệ hạ, như thế tính kế ta, ngạnh muốn ta đáp ứng việc hôn nhân, liền tính đổi tới nàng, nàng vì ta, cũng là không chịu lại cùng ta cùng nhau. Nàng muốn hòa ly, là vì ta suy nghĩ, ta tự nhiên cũng muốn vì nàng suy nghĩ. Nhưng ta cũng không thể cô phụ đối nàng lời thề. Dung ninh càng nghe càng là cảm thấy trong lòng run sợ, trực tiếp đánh gậy hắn câu nói kế tiếp, tư thường. Ngươi đừng làm ta sợ, ngươi không thể luẩn quẩn trong lòng, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta cùng nghiên nghiên như thế nào công đạo. Sự tình còn chưa tới bức hôn cái kia phân thượng, ta cùng phòng đại nhân nhất định nghĩ cách chủ tính, tổng hội có biện pháp. linh 509 tư thường quyết tuyệt. Đúng vậy, cố tư thường, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đi cái gì vai lộ tử. Phong kỳ cũng nghe ra lời nói cha không đúng. Vội gật đầu không ngừng đi theo cùng nhau khuyên bảo, chớ nói còn không có bức hôn, chính là thật sự muốn bức hôn, ngươi còn có ta, còn có thái tử điện hạ. Nay hai ngày, thái tử nhiều lần dò hỏi ta muốn hay không thượng thư chính tình, thế ngươi biện giải. Ngươi xem, thái tử cũng là đứng ở ngươi bên này. Phong đại nhân, nhạc phụ đại nhân, đa tạ các ngươi tới xem tư thường. Cố tư thường lại đối bọn họ hai người nói không lắm để ý, mà là lo chính mình dơ tay chắp tay thi lễ, nhẹ giọng nói, tư thường rất là cảm kích cũng đã tạ thái tử nhớ tư thường ngươi không đợi dung ninh nói xong cố tư thường nói thẳng nhạc phụ đại nhân ngài không cần lo lắng tư thường sẽ không tự sát kia vậy ngươi đó là có ý tứ gì dung ninh lòng còn sợ hãi đề phòng mà xem kỹ cô tư thường sợ hắn hiện tại liền phải một đầu đâm chết tư thường muốn làm ơn phòng đại nhân cùng với nhạc phụ đại nhân một việc chuyện gì ngươi cứ việc nói phong kỳ cũng trịnh trọng gật đầu nhưng phải là lao phu có thể làm được nhất định to lớn tương trợ Việc này đơn giản thực, các ngươi sau khi rời khỏi đây, chờ lâm triều kết thúc, còn thỉnh cầu thấy bệ hạ, nói cho bệ hạ, liền nói ta cố tư thường bị nhốt ở thiên lao hai ngày này, đã nghị thông suốt rất nhiều sự tình. Đã từng ưng thuận thề độc tự nhiên không thể trái bối, nếu không liền không mặt mũi nào trên đời làm người. Trường công chúa ái mộ, tư thường cảm kích không thôi lại chịu chi hổ thẹn, nguyện ý bị phế chuất thượng thư trước sau, vì trưởng công chúa tụng kinh cầu phúc, cầu khẩn trưởng công chúa sớm ngày gặp được như ý lang quân. Cố tư thường không nhanh không chậm mà nói xong, liền xoay người đi đến giường nệm bên, đối mặt vách tường ngồi xuống. Không hề xem hai người liếc mắt một cái. Nay phong kỳ do dự, còn tưởng do hỏi, lại bị dung ninh giữ chặt tay áo, lắc đầu, không cần hỏi, nhìn ra được, đứa nhỏ này cũng là tâm ý đã quyết. Quả quyết sẽ không cưới trưởng công chúa. Một khi đã như vậy, liền dựa theo hắn ý tứ tìm bệ hạ nói rõ ràng đi. Quản hắn là phúc hay họa, ta đều nhận, dù sao ta cái này thừa tướng, làm cả đời cũng là làm đủ rồi nói xong dung ninh vung trường tụ chủ động đi ra nhà giam ông bạn già ngươi lời này là có ý tứ gì ngươi tưởng từ con sao phong kỳ sửng sốt một giây mới phản ứng lại đây ý tứ trong lời nói chạy nhanh bước ra láo chân đuổi theo trưa hôm đó lão thừa tướng dung ninh liền mang theo quan ấn tương xứng đặc biệt tiến cùng khâu kiến hoàng đế làm cho hoàng đế cùng trưởng công chỗ mặt đem một đoạn này lời nói một chữ không thay đổi lặp lại ra tới hoàng đế lúc ấy liền khuôn mặt hơi cương hiển nhiên là không nghĩ tới cô tư thường là cái dạng này xương cứng cư nhiên thả rằng ném mũ cánh chuồn bị cách chức điều tra cũng không chịu cưới trưởng chính mình đại công chúa kinh ngạc rất nhiều ngược lại có tích tài chi tình luận khởi phẩm học tài cán cô tư thường cũng thật là cái hiếm có nhân tài nếu thật sự vì một cái hôn sự vì đem trưởng công chúa mạnh mẽ gả cho cô tư thường liền mất tốt như vậy một cái thanh quan đích sắc có chút đáng tiếc nhưng thánh chỉ dưới sao hảo dễ dàng thu hồi chính vì khó hết sức Ngồi ở Thúy Ngọc Bình, phong mặt sau trưởng công chúa lại tàng không được, trực tiếp dẫn theo Thạch Liễu váy cấp giống giống mà vờ ra. Đối với quỳ trên mặt đất Dung Ninh chất vấn nói, kia cố Tư thường thật sự là nói như vậy. Hắn chẳng lẽ là cái ngốc tử sao? Phóng ta cái này tôn quý vô cùng trưởng công chúa không cần, càng muốn tự tìm tự lộ, từ bỏ chức quan trở bị bãi miễn xét nhà. Vi thần không dám vọng nôn, đích đích sát sát là cố Tư thường chính miệng theo như lời. Nếu trưởng công chúa không tin, nhưng tự mình đem cố Tư Thưởng từ Thiên Lao điều ra tới vừa hỏi liền biết chương năm trăm tử quan cáo lão dung ninh không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói xong liền đối hoàng thượng túi người hành lễ vi thần còn có một chuyện bẩm báo bệ hạ đây là tướng xứng, tướng quốc kim ấn đều ở chỗ này bên trong hộ. vi thần tuổi tác đã cao thân thể cũng là ngày càng xa suốt xử lý chính vụ càng thêm lực bất tòng tâm hôm nay tiến đến cũng là tưởng cáo lao hồi hương còn thỉnh bệ hạ ân chuẩn cái gì dung tướng ngươi muốn tử quan lần này hoàng đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi Trong mắt hiện lên giật mình Là, thần thật vất vả tìm được cái nữ Thêm chi tuổi tác đã cao Chỉ nghĩ cùng ái nữ nhiều chút thời gian ở chung Vì thần ngông hoàng thượng tín nhiệm Đang ở tướng vị nhiều năm Hiện giờ cũng là nên thoái vị nhường hiền Làm năng giả thượng vị Dung ninh nói xong, đem tùy thân mang theo cái kia hộp gấm Từ phía sau lấy ra Quy quy củ củ mà hai tay dâng lên Này hoàng đế do dự hạ Hoàng đế nhân hậu, con thỉnh chuẩn vi thần khẩn cầu đi Vi thần, đi ý nghĩa tuyệt dung ninh bi thiết mà nói xong lại một lần trên mặt đất dập đầu canh giữ ở ngoài điện thái tử nghe đến đó cũng không khỏi động dung, trực tiếp vọt vào trong điện cùng quỳ gối hoàng đế trước mặt phụ hoàng ngài liền chuẩn đi thôi nếu dung tương tự giác tinh lực vô dụng vô pháp ở triều làng quan chấm liền chuẩn ngươi cáo lao hồi hương đặc ban ngươi ruộng tốt trăm mẫu thưởng bạc một ngàn lượng vải vóc tơ lụa các năm mươi thất, làm ngươi háo gấm về làng có yêu nhất thái tử khuyên bảo hơn nữa lợi và hại cân nhắc nếu là thừa tướng dung ninh từ quan kia hắn đích nữ mục nghiên nghiên mặc kệ cỡ nào kiếm tiền có nói phú khả địch quốc cũng thành không được cái gì khí hậu nghĩ như thế lao hoàng đế rốt cuộc nhà ra dung ninh lập tức tạ ơn trên mặt đất lại đã bái tam bái lúc sau mới ở bên trong hầu thái giám nâng hạ chậm rãi rời đi mà dưỡng tâm điện nội trưởng công chúa còn đứng ở tại chỗ vẻ mặt vô thố mà nhìn hoàng đế phụ hoàng kia cố tư thường làm sao bây giờ hắn cư nhiên không chịu ta đều như vậy ăn nói khép nép còn hứa hẹn hắn cái kia phu nhân cáo mệnh thêm thân hắn cư nhiên còn không chịu hoang muội chuyện tình cảm vốn là không thể cưỡng cầu cố tư thường cùng hắn phu nhân phu thê ân ái vốn là một đoạn giai thoại ngươi càng muốn rảo hợp tiến vào hiện giờ cố tư thường nhân ngươi bị quan sự tình đã chuyển tới kinh thành dân gian trưởng công chúa nói còn chưa nói xong thái tử khuôn mặt nghiêm túc mà cứ nói ngươi nếu thật là vì phụ hoàng anh minh suy xét muốn làm chúng công chúa gương tốt liền không nên cưỡng cầu không thuộc về chính mình nhân duyên Thứ vi huynh nói thẳng, hoàng mội nữ căn bản không hiểu như thế nào hãi nhân. Ngươi chẳng qua là mắt thèm cố tư thường đối hắn phu nhân si tình, hâm mộ ghen ghét thôi. Cái gì? Ngươi, ngươi cũng nói ta không hiểu hãi nhân. Trường công chúa như bị xét đánh, thân mình đột nhiên lui về phía sau. Vì sao hoàng huynh cũng nói như vậy? Ngày ấy ở bắt giác đỉnh, mục nghiên nghiên liền đối nàng nói qua lời này. Hiện giờ, hoàng huynh thế nhưng cũng nói ra giống nhau như lúc nói, chẳng lẽ thật là chính mình không hiểu hãi nhân? đối cố Tư Thường không phải yêu thích sao? Tựa hồi nhìn ra trưởng công chúa tâm tư, Thái tử tiếp tục nói, Hoàng muội, người đối cố Tư Thường có lẽ có thích khâm phục, nhưng tuyệt không phải ái, ái không phải chiếm hữu, ái là thanh toàn. Dứt lời, không hề xem chính mình muội muội, ngược lại đi đến Hoàng đế trước mặt, chắp tay thi lễ nhất bái, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái sổ con, cùng mấy phong thư tử, cung kính mà đưa cho Hoàng thượng, Phu hoàng, này sổ con chính là tương đảm Thành Tân nhiệm tri phủ thượng biểu sổ con đều là khen ngợi cố tư thường sửa chữa toàn thành, cứu tế có công. Còn có này mấy phong thư tử, là hôm nay sáng sớm, những cái đó trong kinh thành bá tánh đã biết cố tư thường nhân tu tế thế đường một chuyện bị quan, sôi nổi thượng thư thỉnh nguyện thư tử. Nhi thần lấy này mấy phong, là trong kinh thành vài vị thiên hội trưởng viết, tự tự khẩn thiết. Trước 511 khôi phục danh dự. Cái gì, kinh thành bá tánh đều vì cố tư thường thượng thư? Hoàng đế càng là kinh ngạc. Không chỉ có như thế còn có một số lớn chịu quá cứu tế dân chạy nạn chạy tới hoàng cung chính năm cửa quỳ một tảng lớn cũng đều là cầu phụ hoàng khai ân miễn đi cố tư thường trách phạt thái tử nói đến chỗ này cũng quỳ một gối xuống đất nhi thần cả gan cũng muốn vì cố tư thường tình nguyện lần trước cố tư thường cùng đi nhi thần hướng tương bắc cứu tế dọc theo đường đi tận tâm tận lực không chỉ có không hề trung gian kiếm lời túi tiền riêng hành tích còn tự xuất tiền túi trừ bỏ rất nhiều bạc hắn làm người là khó được thanh lưu chính trực còn thỉnh phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đối cố Tư Thưởng từ nhẹ xử lý. Ngay cả yêu nhất Thái tử đều như thế vì cố Tư Thưởng cầu tình. Thêm chi lão Thừa tướng Dung Ninh đã tử quan giao ấn, Hoàng đế lo lắng cố Tư Thưởng ngày sau sẽ cánh chim đầy đạn sự tình đã không có khả năng. Giống như cũng không có lý do gì bởi vì cố Tư Thưởng làm việc thiện sự, vì trưởng công chúa bản thân Tư Dục liền tiếp tục điều tra cố Tư Thưởng lý do. Thúy Chi hiện tại ba cánh đều vì cố Tư Thưởng thỉnh mệnh, Thái tử cũng khuyên bảo chính mình. Đúng là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra bậc Thang A. Châm ngâm một lát hoàng đế rốt cuộc gật đầu thái tử lời nói chấm minh bạch nếu toàn thành ba tánh đều vì cố tư thường tình nguyện lại sao hảo tiếp tục trách móc nặng nề người tời a truyền châm khẩu dụ tốc tốc phóng cố tư thường ra thiên lao cố tư thường hàm đoàn chịu nhục chấm đau lòng tích đặc chuẩn cố tư thường năm dư nội quan đến nhất phẩm phong làm nội các thủ phụ đại thần khâm thử nghe được hoàng đế nói như vậy thái tử vui mừng quá đỗi liên tục dập đầu luôn mãi thế cố tư thường tạ ơn lúc sau mới bước nhanh rời đi Trong đại điện, trưởng công chúa nhìn sự tình đã là ván đã đóng thuyền, tuy rằng không căm lòng, nhưng vẫn là bị thái tử ca ca lời nói xúc động, có lẽ nàng thật là không hiểu như thế nào ái nhân. Đối cố tư thường đều không phải là lạ ái. Cân nhắc một lát, trưởng công chúa cũng đi đến hoàng đế trước mặt, doanh doanh chào hỏi, phụ hoàng, nữ nhi hồ đồ, nghĩ đến lần này là làm sai sự tình. Đa tạ phụ hoàng phóng cô tư thường ra tới, cũng vãn hồi rồi nữ nhi thể diện. Ai, hàng nhi, ngươi còn nhỏ hồ nháo một lần cũng không sao. Đối mặt cái này trưởng nữ, hoàng đế luôn là khoang dung, sùng nịch mà lắc lắc đầu, không hề so đo. Cứ như vậy, đặc xá cố tư thường thánh chỉ không đến 15 phút thời gian liền ra roi thuốc ngựa bay ra hoàng thành. Quỳ gối bên ngoài một tảng lớn thỉnh nguyện ba tánh cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi cho nhau chúc mừng, kích động không thôi mà rời đi. Đến tận đây, trong kinh thành một mảnh hoan hô, mọi người đều ở chúc mừng cố tư thường tẩy thoát oan khuất. Mà buộc tội cố tư thường vị kia ngôn quan cũng bị hàng chức xử lý, biếm ra kinh thành, đi tây quan nơi làm bắt phẩm huyện thừa. Vào đêm, tây lương mương, chấn trên duy nhất khách điếm, hậu viện. Khách điếm chỉ là một cái sân, trụ đều là đại đường trung. Mục nghiên nghiên ra giá cao, mới có thể thuê trụ một cái nhà ở, cùng biết hơi triệu ma ma đám người tệ ở bên nhau. Triệu ma ma đi trên thuốc dưỡng thai, biết hơi chạy tới chuồng ngựa cấp 2 con ngựa bổ sung cỏ khô. Nam Bình Phương căn nhà nhỏ. Chỉ có mục nghiêng nghiêng một người, dựa nghiêng đầu giường đất bối cửa sổ mà ngồi, mở ra kia trường cố tư thường viết quyết biệt thư, lần lượt mặc xem. Càng xem, càng là muốn rơi lệ. Cửa phòng truyền đến động tĩnh, hẳn là triệu ma ma đoan dược vào được. Mục nghiêng nghiêng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng nói, ma ma, thuốc dưỡng thai trước phóng trên bàn đi, ta chờ hạ lại uống. Nhưng ma ma thanh âm vẫn chưa truyền đến, trong phòng chỉ vang lên một chuỗi rồn dập tiếng bước chân, tiếp theo phía sau một cổ kình phong thổi quét lại đây. Một cổ quen thuộc hương thơm đập vào mặt, cả người liền ngã vào một cái kiện thạc lực chung. Trước 512 nghiên nghiên, ta tới tìm ngươi. Mục nghiên nghiên thân mình cứng đở, này hương vị rất quen thuộc, hình như là cố. Bên hai, quả nhiên là cố tư thường khẽ run lại thâm tình thanh âm vang lên. Nghiên nghiên, là ta, hoàng đế phóng ta ra tới, ta tới tìm ngươi. Tư thường, tư thường. Mục nghiên nghiên lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt gần trong gang tấc tuấn tú khuôn mặt, lại không dám tin tưởng, là ta ảo giác sao? nghiên nghiên thật là ta là ta cố tư thường một tay gắt gao ôm lấy nàng một cái tay khác nắm nàng tay nhỏ phụ đến chính mình trên mặt ngươi sờ sờ xem là ta không phải ảo giác ta thật sự ra tới la nhạc phụ còn có thái tử còn có trong thành một chúng ba cánh vạn dân tình nguyện cầu ra tới ân điển thật vậy chăng mục nghiên nghiên cẩn thận vuốt cố tư thường khuôn mặt trong suốt con ngươi hơi nước tiệm nhiều có một chút khóc nức nở ngươi không cần lại cưới trưởng công chúa không cần ta nói rồi Nghiên nghiên ta chỉ cần ngươi cố tư thường đem nàng ôm càng khẩn một cái tay khác tiểu tâm mà sờ lên nàng gương mặt trong mắt đựng đầy đối nàng yêu thương lời nói lại thập phần đau xót ta biết ngươi đi là muốn ta hảo nhưng ngươi biết khi ta nghe được nhạc phụ nói ngươi lưu lại hòa ly thư cho ta khi ta có bao nhiêu đau lòng sao thực xin lỗi tư thường ta không nghĩ ngươi vì ta vứt bỏ con đường làm quan nàng khỏe mắt càng thêm ướt át rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới ta thật sự cũng rất khổ sở, ta nhịn một ngày không có khóc Ta không nghĩ ngươi về sau hối hận, chính mình mất đi kiến công lập nghiệp chức quan. Ta ngốc nghiên nghiên, ngươi như thế nào ngu như vậy, trên thế giới này, không có bất luận cái gì sự có thể cùng ngươi đánh đồng. Nếu không có ngươi, ta thả rằng cuộc đời này chỉ là một giới tá điển nông phu. Hắn thanh âm cũng dần dần nhẹ ngào, ta cái gì đều có thể không cần, trừ bỏ ngươi, ta nói rồi ta, ta chỉ cần ngươi. Cũng may, ta đuổi tới ngươi. Bị thả ra thiên lao sau, hắn qua loa thay đổi một kiện quần áo mới. Liền đi chuồng ngựa chọn một đám hãn huyết bảo mã, một đường ra roi thúc ngựa mới truy lại đây. Cũng may phủ thừa tướng buổi sáng phái ra đi gia đình có lại tây lương mương phát hiện mục nghiên nghiên tung tích, liền bù câu đưa thư trở lại kinh thành. Thu được tin tức thời điểm, hắn vừa vặn thả ra thiên lao. Liền chạy nhanh nhanh như điện chớp chạy tới, chỉ sợ tới chậm một bước, mục nghiên nghiên liền lại phải đi. ngươi muốn đi đâu, ta đều đi theo ngươi đi. Cố tư thường khỏe mắt cũng có lệ quang, nhưng lại áp lực, nhẫn mại nỗ lực kéo ra khỏe miệng đối nàng lộ ra ấm áp mỉm cười ngươi cần đến minh bạch ngươi mới là ta sinh mệnh nặng nhất kia một phần vậy ngươi ý của ngươi là ngươi không làm quan mục nghiên nghiêng ngừng nước mắt kinh nghi bất định mà nhìn hắn không làm ta đã chứng minh rồi chính mình tránh tới công danh vì bá tánh lưu phúc lợi bậy hạ lại kiên kỵ đa nghi nhạc phụ đã tử quan quy điển ta một người lưu tại triều đình lại có ý tứ gì lần này tiến thiên lao ta đã ngộ đạo trên đời này không có so gia đình hòa thuận Không, có so ngươi càng quan trọng. Hơn nữa lần này lần này tìm ngươi, cũng không phải ta một người a, nhạc phụ liền ở khách điếm đại đường đâu. Ngươi, vậy ngươi. Về sau, ta cùng ngươi phụ sướng phu thủy, ta nói rồi, muốn cùng ngươi nắm tay thiên ngai. Cố Tư Thường ôn nhu mà nói xong, lại chậm rãi buông lỏng ra nàng vòng eo, hơi hơi dụ mắt nhìn về phía nàng bình thản bụng nhỏ, thiếu chút nữa đã quên, còn có con của chúng ta. Tư Thường, cảm ơn ngươi. Mục Nghiên nhiên trái tim run rẩy. Trong mắt nước mắt lại lần nữa vỡ đê. Cố tư thường nhẹ nhàng ôm nàng, ấy nấy cười, không khóc, thiếu chút nữa quên mất, muốn ở ngao du thiên địa phía trước cho ngươi bổ toàn hợp hôn lục lễ. Trước 513 bổ làm đại hôn. Nửa tháng sau. Hứa Dương Thành. Hôm nay Hứa Dương Thành, trong thành ngoài thành răng đèn kết hoa, cực đại đèn lồng màu đỏ sớm liền treo lên. Trong thành có một kiện thích nghe ngóng đại hỷ sự muốn phát sinh, nam hạnh các thiếu đông gia đoạt được kinh thành Mỹ thực đại tái quán quân sau tiếp quản xuân Hiện giờ vinh quy quê cũ, còn tìm được thừa tướng cha, chính là tướng phủ con vợ cả nữ nhi, tuy rằng dung bẩm báo lão, lại là nhất phẩm vinh hưu, mà đương triều thủ phụ đại thần cố tư thường xin nghỉ về quê, phải cho vị này thiếu đông gia bổ toàn kết hôn lục lễ. Sớm tại ngày hôm qua chẳng vạng, trong thành liền bắt đầu vì thế chuẩn bị, nam hạnh cắt củng cố phủ ra 500 lượng bạc, đem trong thành ngoài thành dọn dẹp một lần, còn treo lên đèn màu lùa đỏ. Hôm nay sáng sớm, thiếu đông gia sở trụ dung phủ. Sáng sớm liền có một con ngựa xe một con ngựa xe xính lễ, nước chảy giống nhau đưa vào dung ra đại môn. Dung phủ càng là thu thập này hớn hở, từ cửa thêm đá bắt đầu tràn lan thảm đỏ, chờ hoàng hôn chặn vạng, đón dâu người lại đầy đón, đón dâu. Nửa cái thành bá tánh đều tụ tập lại đây, canh giữ ở dung ra trước đại môn xem náo nhiệt, chờ lánh kẹo mừng uống rượu mừng. Cố gia nói, phàm là hôm nay tới chúc mừng, mặc kệ hay không tùy lễ, đều có rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đái, người tới đều là khách. Cửa tể mấy trăm người thật sự tễ không được đều tễ đến phụ cận mấy cái trên đường dung phủ mục nghiên nghiên sở trụ tiêu tương cắt chung một chúng nữ sử đều bên hông quấn lấy vải đỏ trên đầu tích cóc màu đỏ đầu hoa tất cả đều tụ tập ở mục nghiên nghiên trong khuếch phòng trên tay các cầm thay, chỉ là trang sức đồ trang sức liền bày mười mấy mâm có mấy chục cái nữ sử từ trong phòng bài đến bên ngoài chờ đưa vào đi nghiên nghiên đây đều là tư thường phái người đưa tới nói là thỉnh kinh thành tốt nhất thợ kim hoàn sư phó đánh nguyên bộ mũ phượng này mũ phượng thượng điểm thúy vẫn là thỉnh mười vị tay nghề nhất tinh xảo điểm thúy thợ thủ công hoa vải thiên thời gian đẩy nhanh tốc độ làm được ngươi xem này đã quý lam nhan sắc thật đẹp a triệu ma ma thế mục nghiên nghiên trang điểm đồng thời dung ninh liền đứng ở mặt sau tươi cười thân thiết mà cấp mục nghiên nghiên giới thiệu triệu ma ma cũng đi theo cắm một miệng còn chỉ vào phía sau kia một mâm bản trang sức đồ trang sức cho nàng cẩn thận rằng nói không riêng như thế chờ hạ trang điểm hảo ta còn muốn cấp tiểu thư xuyên hôn phục kia cũng có chín tầng muốn xuyên đâu cổ áo cùng đai lưng đều là câu chỉ vàng, sợ là trong cung quý phi nương nương đại hôn cũng mới có thể có lớn như vậy phô trương. Mục nghiên nghiên nghe được trong lòng như là đánh nghiêng vại mật, nhưng quan trọng giả vờ vài phần ngượng ngùng, hơi rũ đầu, nhìn trong gương đã nhiễm màu hồng đào phấn mặt, lộ ra tươi mới thủy đào giống nhau tiểu nộn khuôn mặt, thấp giọng nói, ma ma đừng dễu cợt, ta phía trước đều nói, đừng làm đến động tĩnh quá lớn. Không được, thiếu gia nói, này lần này cần hảo hảo bổ thượng đâu. Triệu ma ma cười nói xong lại cho nàng trang điểm lên, cầm lấy chính màu đỏ son môi vì nàng ở trên môi thượng trang. Dung Ninh cũng từ phía sau đi tới, nhìn trong gương càng thêm tiểu mỹ thành thục nữ nhi, trong lòng cảm khái rất nhiều, thở dài nói: Niên Niên, nhìn đến tư tưởng đối với ngươi như thế đệ bụng, vi phụ thật sự có thể yên tâm. Cha, sau này chúng ta cả gia đình phải hảo hảo mà. Mục Niên Niên quay đầu, nhìn về phía Dung Ninh thái dương đầu bạc, chúng ta một nhà, về sau cũng không cần tách ra. Hảo khuyên nữ, bên ngoài. Sắc trời đêm ám, chờ đến nhật mộ tây tả thời điểm, phủ đệ cửa kèn Sona tiếng động lập tức nhiệt liệt lên, đón dâu tới. Mục nghiên nghiên ở dung an hòa tiểu đồ đệ biết hơi nâng hạ, từng bước một từ khuê phòng đi tới lễ đường phía trên. Cách hồng sa khăn đoan, nàng nhìn đến cố tư thượng cũng là một thân vui mừng màu đỏ trường bảo, đỉnh đầu kim quan vấn tóc, càng có vẻ thân mình đỉnh bạt, giống như kính trúc. ở vô số người vỗ tay cười vang chung, cố tư thượng chiều nàng vươn tay, nện bước vững vàng mà đi bước một đi hướng nàng. Trước năm trăm mười bốn tốt đẹp cả đời nam tây thiên ngai ba năm sau kinh thành phồn hoa náo nhiệt thành trung tâm đã khai vô số điểu phố buôn bán trong đó nhân khí lớn nhất còn phải kể tới xuân loan các cùng nam hạnh các nay ba năm tới nam hạnh các cũng là càng làm càng lớn chỗ cửa hàng càng ngày càng nhiều thậm chí đã chạy đến trong kinh thành thêm rất ít chủ nhân mục nghiên nghiên truyền kỳ trải qua khiến cho nam hạnh các càng là bịt kín một tầng thần bí sắc thái danh khi đã không thua trăm năm cửa hiệu lâu đời xuân loan các mà mấy năm nay mục nghiên nghiên vẫn luôn thân kiêm số chức quản lý này hai cái nhãn hiệu mỗi tháng trừ bỏ định kỳ kiểm toán ở ngoài còn sẽ kiểm tra các cửa hàng vệ sinh nấu ăn tình huống thập phần chú trọng đồ ăn phẩm sắc hương vị cùng dinh dưỡng xuân đoán các lao các chủ đã đi về coi tiền toàn bộ xuân đoán các hoàn toàn từ mục nghiên nghiên tiếp nhận kinh doanh nhưng xuân đoán các doanh thu chẳng hướng vẫn chưa giảm xuống ngược lại phát triển không ngừng đặc biệt là tới rồi năm nay mùa đông mục nghiên nghiên làm hai cái nhãn hiệu đại chủ nhân đẩy ra một đạo kỳ lạ tân đồ an phẩm, tên là cái lẩu. Chính là dùng một cái đồng nồi, đem các loại hương liệu gia vị phóng tới trong nồi nấu phí lúc sau, đem các loại rau dưa hoặc là thịt loại tẩy sạch cắt miếng, để vào trong nồi nóng chín có thể dùng ăn. Hương vị tươi ngon vô cùng, an pháp cũng có một phong cách riêng. Thức mau liền thịnh hành kinh thành, thậm chí truyền tới tương bắc, vô số lớn nhỏ cửa hàng tranh nhau bắt chước chế tác, nhưng đều không bằng xuân ngoãn cắt cùng nam hạnh các làm cái lẩu hương vị hạng tay ma sảng. Tế thế đường cũng đã khai ra kinh thành, đã mở hơn 100, vẫn luôn đều ở cứu tế cực khổ nhà. Mà mục nghiên nghiên cùng nàng phu quân cố tư thường truyền kỳ trải qua, đến nay cũng bị người nói chuyện say xưa, ở trên phố khắp nơi truyền lưu. Kinh thành, cố phủ. Cố tư thường hạ lâm chiều sau, liền chạy về ra, cố kiệu dừng lại, cổng lớn vừa lúc có một người tuổi trẻ mạo mỹ phụ nhân ôm một cái sơ sừng dê biện 3 tuổi hài tử ở cổng lớn sớm chờ. Nghiên nghiên, ngươi như thế nào ra tới, hôm nay hạ nhiệt độ thật có chút lánh đâu cố tư thường lập tức toàn trụ cố kiệu chiều bậc thang mẫu tử hai người chạy chậm qua đi còn không phải ngươi khuê nữ ồn ào muốn tìm ngươi nói muôn cha mục nghiên nghiêng miệng một đô nói liền đem hải tử nhét vào cố tư thường trong lòng ngực thở phi phi nói ngươi phía trước nói bồi ta nắm tay thiên ngai đều là gà ta kia lão hoàng đế căn bản không chuẩn ngươi từ quan còn cho ngươi phong thủ phụ ngươi đều làm thủ phụ ba năm khi nào có thể bồi bồi ta có thể đem ngươi hứa hẹn làm được liên buồn nguyện Chúng ta liền có thể đi rồi. Cố tư thường ôm khuê nữ, đang ra tay trái ở mục nghiên nghiên trên mũi nhẹ nhàng một quát, năm nay thái tử đăng cơ xứng đế, thượng nửa năm vẫn luôn tất cả đều bận rộn xử lý cũ chính, ta cũng không được không nói. Trước mắt đều vội xong rồi, ta tan chiều gót hoàng đế nói làm hắn cho ta quải cái chức quan nhàn tản, ta muốn mang thê nữ du sơn ngoan thủy. Hoàng đế chuẩn. Thật sự. Mục nghiên nghiên vui vẻ mà lập tức nhảy dựng lên. Mấy năm nay phụng dưỡng cha dưỡng dục hai tử nhưng đem nàng nghẹn hỏng rồi hiện tại cha phản hồi nguyên quán dưỡng lão bà mẫu lưu thị lại không muốn tới kinh thành cư trú ở hứa dương thành chiếu cô sinh ý cấp cố tiểu hy tìm kiếm phu quân cũng không muốn ra cửa hiện giờ nàng là thật sự rảnh rỗi rốt cuộc có thể đi ra ngoài mục nghiên nghiên này nhảy dựng nhảy đầu đến cố tư thường trong lòng ngực tiểu nha đầu cũng đi theo khanh khách cười to cố tư thường nhìn đã so mấy năm trước ăn mượt mà mục nghiên nghiên trong mắt tình yêu không giảm ôn nhu nói hoàng đế phong ta vì hàn lâm viện thái phó đây là chức quan nhàn tản chúng ta thu thập một chút hai ngày sau liền có thể khởi hành thật tốt quá vừa lúc ta cũng thừa dịp hai ngày này đem cửa hàng kinh doanh quy mô cải biến một chút mục nghiên nghiên hạ quyết tâm nghiêm túc nói ta nghĩ tới trương hải tuyền bọn họ mấy năm nay đi theo ta tận tâm tận lực ta một người cũng đích xác lo liệu không hết quá nhiều việc là nên phân ra quyền bính phân chia hình thức đầu tư cổ phần cho bọn hắn chia hoa hồng cùng quyền quản lý hảo nghiên nghiên quyết định không có sai Hai người vừa nói vừa cười, ôm Hải Tử đi trở về trong phủ. Hai ngày sau, Nam Hạnh các cùng Xuân Nhuãn các chế độ có biến. Nhóm đầu tiên đi theo Mục Nghiên Nghiên làm việc, đều thành có được cổ phần quản lý tầng, thế nàng giám thị Xuân Nhuãn các cùng Nam Hạnh các mỗi cái quý trứng ngủ. Này nhóm người lập tức từ đứa ở tiểu nhị, nhảy trở thành đại cổ đông, giá trị con người tăng gấp bội. Mà này mới là quản lý hình thức, lại là kinh thành tân đề tài. Đương trong kinh thành đem việc này thảo luận khí thế ngất trời khi, kinh thành ở ngoài hướng thiểm nam trên quan đạo một chiếc xa hoa xe ngựa không nhanh không chậm mà đi tới trong xe ngựa chuyến gia mục nghiên nghiên củng cố tư tưởng vui cười đùa giỡn thanh âm theo du dương mã tiếng trung ở trên quan đạo càng phiêu càng xa quanh quẩn cánh đồng bắt ngát chi gian toàn văn song chuyện được phát miễn phí tại audiounintinh.com